Chương 121, h i ể n thánh động thiên diệt nhân đức 2 năm đại cảnh hưng thịnh đầu xuân năm mới sắp đến kinh thành phi thường náo nhiệt võ phong đồng dạng răng đèn kết hoa chuẩn bị khúc mắc long khởi sơn hai đại trận pháp đã mở ra khải linh trận nhường long khởi sơn linh khí r ồ i rào mê tung trận nhường long khởi sơn ẩn vào sương mù bên trong như vậy kỳ quan cũng bị dân chúng lưu truyền rộng rãi nhưng bọn hắn đã thành thói quen đạo tổ thần kỳ cũng sẽ không quá độ lo lắng. Khương tú cũng bởi vì chuyện này đến đây bá phỏng Khương Trường Sinh xác định Khương Trường Sinh còn tại về sau, hắn thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Ra Ra rời đi, theo đuổi càng cao võ đạo thế giới. Bởi vì Khương Tử Ngọc qua đời, Bình An đau lòng cả ngày mặt ủ mày trao, Khương tú chỉ có thể đưa hắn đưa về Long Khởi Quan, xem như đẩy giáp về nhà. Khương Tiền nhìn thấy Bình An hết sức hưng phấn, hai người rất nhanh liền hòa m ì n h Thường xuyên so khí lực, Khương Trường Sinh đình viện cũng bắt đầu náo nhiệt. trong nhà vẫn là đến có đứa bé mới được khương trường sinh nhìn xem bình an không khỏi cảm khái một ngày này giữa trưa khương trường sinh trong lúc rảnh rỗi đứng tại đ i a n linh thụ bên trên dùng thiên địa vô cực nhãn quan chắc hiển thánh động thiên hắn theo hiển thánh động thiên vị kia c à n khôn cảnh cao thủ trí nhớ đọc đến đến hiển thánh động thiên từng cái ẩn thế địa chỉ trong lúc rảnh rỗi lúc hắn sẽ nhìn lén một phiên đã nhiều năm như vậy hiển thánh động thiên còn chưa tới hắn đều thay hiển thánh động thiên gấp gáp này nhìn lên hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp h i ề n thánh động thiên t ừ n g cái xào huyệt vậy mà người đi nhà trống hắn lần nữa nhìn về phía hấp thu thiên hạ khí vận cái vị kia càn khôn cảnh phát hiện đối phương còn tại chỗ hang núi kia bên trong hắn thở dài một hơi còn không có chạy chờ chút cái này người không chạy là vì hấp thu khí vận chẳng lẽ chờ hắn hút xong hắn liền muốn chạy khương trường sinh bắt đầu theo hiển thánh động thiên hướng đi tìm kiếm rất lâu hắn cuối cùng thấy h i ề n thánh động thiên các đệ tử bọn hắn tại phía bắc bờ biển tụ tập trước mắt đã có mấy chục vạn người, còn có đại lượng đệ tử từ khác nhau hướng đi chạy đến trên bờ biển ngừng lại từng chiếc từng chiếc to lớn đội thuyền hắn tại đại cảnh có thể chưa từng gặp qua như thế lớn thuyền có lẽ kỳ duyên thương hội có không được không thể để cho bọn hắn chạy khương trường sinh âm thầm nghĩ tới muốn tới thì tới muốn chạy liền chạy một khi chạy về sau sẽ rất khó trở thành giao hẹ khương trường sinh nhìn một chút quyết định chờ một chút chờ bọn hắn chuẩn bị xuất phát lúc toàn giết có lẽ hiển thánh động thiên bên trong có thật nhiều người vô tội nhưng hiển thánh động thiên c à n khôn cảnh cường giả đột kích có thể từng nghĩ tới kinh thành bách tính là vô tội nếu là hắn chết rồi đại cảnh chết người càng nhiều tân xuân ngày hoàng đế mở tiệc chiêu đãi các bang sứ thần cùng hoàng cung nhân hoàng bia trước cùng nhau thưởng thức đại cảnh chi phong mạo màn đêm buông xuống trong kinh thành bắt đầu thả lên pháo hoa này pháo hoa đến từ kỳ duyên thương hội chỗ bán nhưng đại cảnh người cực kỳ cảm thấy hứng thú hoàng đế t ầ n mắt nhìn thấy sau trực tiếp liền thích cũng sai người tại Tân Xuân ngày toàn thành phóng thích chúc mừng đại cảnh Tân Xuân đến cũng thuận tiện nhường ngoại bang nhìn một cái đại cảnh khí phái lần này đến đây sứ thần có tới 23 phương vương triều trong đó bao quát một nhánh khí vận chi triều hồng huyền vương triều khương tú ngồi ngay ngắn thủ tọa cúi xem các bang nâng ly cạn chén tán thưởng đại cảnh ca cơ vũ khúc bầu không khí vui sướng võ tổ văn đế phụ hoàng c h ấ m sẽ đem đại cảnh quản lý tốt các ngươi lại ở trên trời hãy chờ xem Khương tú lắc lư chén rượu, cảm xúc sụp sôi. Đăng cơ hai năm, đại cảnh phát triển không ngừng, quốc thái dân an, dân gian đối với hắn đánh giá rất cao. Dù sao tại Thái Tông qua đời trước, hắn liền bắt đầu phụ trách triều chính, sớm có kinh nghiệm, không có Thái Tông áp chế, hắn càng là quyết đoán, thi triển chính mình kế hoạch lớn khát vọng. Làm trong hoàng cung ca múa mừng cảnh thái bình lúc, Khương Trường Sinh đứng tại tường viện bên trên xuất ra xạ nhật thần cung. Khương tiền thấy xạ nhật thần cung, hổ khu chấn động, Hưng phấn hỏi. sư tổ n g à i muốn làm gì hắn đã biết khương trường sinh là gia gia của mình nhưng khương trường sinh khiến cho hắn giữ bí mật một là n g ạ i phiền toái hai là mặt khác vương triều tông môn không biết cái này liên quan hệ mấy chục năm sau mới dám đối địch với đại cảnh như thế hắn lại có thể thu hoạch sinh tồn ban thưởng hương hỏa giá trị chỉ có thể khiến cho hắn độ kiếp sinh tồn ban thưởng mới là hắn không ngừng mạnh lên căn cơ khương trường sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn hai mắt bốc lên kim quang nhẹ giọng hồi đáp kinh thành náo nhiệt như vậy. ta tới chợ chợ hứng kiến thần nhìn về phía xạ nhật thần cung ánh mắt phức tạp hôm đó liền là cây cung này kém chút bắn chết hắn bình an đi vào khương trường sinh bên cạnh một mặt tò mò muốn s ờ xạ nhật thần cung lại sợ quấy nhiễu khương trường sinh bạch kỳ hồ nghi vì chợ hứng vận dụng như thế thần binh khương trường sinh bắt đầu kéo cung âm âm năm khởi quan cự chiến cả kinh giữa sườn núi bạch long ngẩng đầu kinh thành bách tính võ giả cũng bị h ù dọa còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, một vệt sáng theo long khởi sơn trong sương mù bắn ra, x ẹ t qua kinh thành vùng trời. không chỉ một đạo, khương trường sinh tay phải tốc độ cao đẩy, liên xạ bảy mũi tên, bảy mũi tên vạch phá bầu trời đêm, nhường hết thảy khói lửa ảm đạm phai mờ. không quản các ngươi muốn đi tìm giúp đỡ, vẫn là muốn chạy trốn, ta có thể không phải là các ngươi nghĩ trêu chọc liền trêu chọc, nghĩ buông xuống liền để xuống, tối nay liền để cho các ngươi trả giá nát. khương trường sinh buông xuống xạ nhật thần cung. bình tĩnh nghĩ đến bảy đạo rộng t r ừ n g trăm trượng trùng sáng nhường kinh thành như chỗ ban ngày cho đến chúng nó tan biến tại thiên địa phần cuối kinh thành đêm tối khôi phục trong hoàng cung các triều sứ thần choáng váng vừa rồi đó là cái gì khương tú cười to nói nên là đạo tổ vì đại cảnh trợ hứng hôm đó kiếm thần chính là thua ở một chiêu này bên trên hôm nay để cho các ngươi nhìn một cái đây là càn cả khôn cảnh lực lượng các ngươi có biết càn cả khôn cảnh sứ thần nhóm rồn d ậ p lắc đầu Liên Hồng Huyền Vương Triều sứ thần cũng đầy mặt hoang mang. Khương Tú bắt đầu phổ cập khoa học cảnh giới võ đạo. Nghe nói kim thân phía trên chính là cản khôn cảnh, sứ thần nhóm quá sợ hãi. Đại cảnh đạo tổ lại cường đại đến bọn hắn chưa bao giờ nghe mức độ. Giờ khát này, bọn hắn tuyệt cùng đại cảnh tranh phong ý nghĩ, bao quát khí vận chi Triều Hồng Huyền cũng là như thế. Bình thường Vương Triều có tối đa nhất thần nhân, mà lại rất ít. Vận Triều tuy có kim thân cảnh, nhưng đó cũng là mấy chục năm không ra tổ tông nhân vật, trong ngày thường rất khó nhìn thấy. đối mặt có được càn khôn cảnh kim thân cảnh thần nhân đại cảnh bọn hắn sao dám cùng chi giao phong cũng may đại cảnh dùng tín nghĩa lập quốc bọn hắn chuẩn bị nỗ lực giao hảo long khởi sơn bên trên kiếm thần đột nhiên phát hiện cái hướng kia không thích hợp chẳng lẽ là hắn nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập hoảng sợ hắn hiểu được khương trường sinh đang làm cái gì thiên hạ này thật phải đổi theo nam bắn tới bắc nếu là thành công hắn đến là cảnh giới nào kiếm thần khó có thể tin nghĩ đến. một chiêu này hắn xác thực có khả năng coi như là võ học dù sao chân khí xuất thể là có thể thấy chỉ có thể nói rõ đạo tổ công lực cao thâm mặt chắc võ đạo võ học phần lớn dùng chân khí vận dụng làm chủ nhất định phải theo trong cơ thể dẫn ra ngoài thân thể mà những cái kia không nhìn thấy chân khí võ học hắn thật hoài nghi là tiên thuật từ xưa đến nay phàm là võ giả không thể nào hiểu được chiêu số lực lượng tổng hội hướng tiên thần bên trên dẫn khương tiền t ò mò hỏi ngài không sợ làm bị thương người Cái kia bảy chùm ánh sáng sao mà khổng lồ, ép bình sông núi tuyệt không phải việc khó. Khương Trường Sinh cười nói, yên tâm đi, ta đưa chúng nó bắn tới phía bắc cuối Hải Dương sẽ không rơi xuống đất. Sự thật như thế, hiển thánh động thiên đã có nhóm đầu tiên đội tàu rời đi, còn có đại bộ phận lưu tại bờ biển, coi như rơi vào bờ biển cũng sẽ không thương tới vô tội vương triều hoặc là bách tính. Xà Nhật Chi tiến sao mà nhanh? Đại cảnh hướng bắc các châu bầu trời đêm đều bị chiếu sáng, vô số dân chúng mắt thấy một màn này. thành trì xôn xao quan lại kinh hô những cái kia tại trong núi sâu tập võ ẩn thế cao thủ võ đạo tông môn cũng bị hù dọa bọn hắn không thể nào hiểu được đó là cái gì quang thiên tượng rất nhanh bảy chùm ánh sáng rời đi đại cảnh một đường hướng bắc kinh động một phương phương vương chiều đoạn đường này không biết hù đến nhiều ít vương tộc quyền quý cao thủ tuyệt thế còn có hai phe triều tông khương trường sinh yên lặng nhìn xem hắn chú ý tới ngoại trừ vị kia còn đang hấp thu khí vận càn khôn cảnh còn tại mặt khác hiển thánh động thiên võ già đã đi hải dương tên kia đoán chừng còn không biết các đệ tử sắp chết đi khương trường sinh cố ý đưa hắn lưu lại chờ hắn hấp thu xong khí vận lại giết dựa theo kinh nghiệm lần này ra tay hẳn là có thể mang để sinh tồn ban thường mặc dù không phải sát h ọ a nhưng cũng tính chặt đứt nhân quả hắn trước kia liền từng có chặt đứt nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thường đại lục phía bắc nhóm đầu tiên đội tàu đã xuất phát tổng cộng 9 chiếc bên bờ biển còn đ ỗ lấy hơn 40 ư chiếc làm dừng chân mấy ngàn năm thánh địa h i ề n thánh động thiên đệ tử số lượng vượt qua trăm vạn cảnh giới võ đạo đều cao hơn võ giả tầm thường đại đa số người vẫn không có thể hiểu được vì sao chúng ta cần phải rời đi ta còn chưa có đi qua hải ngoại hải ngoại thật sự có chúng ta dừng chân chỗ chắc chắn có sư phụ ta trước kia liền đi qua ai đoán c h ừ n g là bởi vì đạo tổ nghe nói một vị nào đó lão tổ tiến đến đại cảnh chết rồi liền chết một người mà thôi sợ cái gì a Thiên hạ này còn có thế lực có thể mạnh hơn hiển thánh động thiên. Ngươi không biết, đạo tổ giải đậu thành binh, rời núi ba ngàn dặm, hồ phong hoán vũ, liền kiếm thần cũng chết ở trong tay hắn. Sự cường đại của hắn đã đi đến không thể tưởng tượng mức độ. Thật hay giả, thiên hạ này làm sao r a như thế yêu đạo? Trên bờ cát các đệ tử nghị luận ầm ĩ, bởi vì đệ tử rất nhiều, d à i cùng hơn 10 dặm, kéo dài đến phía sau rừng cây, lít n h à lít nhít, số lượng khó mà dự đoán. Đúng lúc này. bọn hắn đột nhiên phát hiện sau lưng truyền đến cường quang thiên lập tức sáng lên bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại còn chưa thấy rõ ràng cụ thể là cái gì cường quang bao phủ bọn hắn đêm tối biến ban ngày oanh oanh oanh bảy chùm ánh sáng oanh tạc phương viên mấy trăm dặm đã đi đi ra chín chiếc thuyền lớn bị thứ một về sáng bao phủ mặt biển nổ tung sóng biển cuốn trời xa nhật thật sự là quá nhanh nhanh đến kim thân cảnh đều không kịp phản ứng phạm vi ngàn dặm chỗ như chỗ ban ngày khủng bố gió mạnh càng là bao phủ thiên địa bát phương từng mảnh từng mảnh rừng cây bị thổi làm vột lên từ mặt đất mặt đất đất gãy sông núi phá toái cách gần đó vương triều thành trì ta ngộ cuồng phong địa chấn cũng may hiển thánh động thiên sợ bại lộ lựa chọn địa phương hết sức vắng vẻ cách bọn họ gần nhất một tòa thành cũng có bốn ngàn dặm khoảng cách xạ nhật không có thương tổn cùng vô tội khương trường sinh tại đại lục phía nam nhìn ra xa một màn này thầm nghĩ chớ trách ta tàn nhẫn muốn trách thì trách các ngươi người cầm lái muốn diệt ta đại cảnh mệnh của hắn chỉ có một lần không muốn hậu hoạn vô tận nếu là hiển thánh động thiên một mực đợi trên đại lục còn tốt có thể để bọn hắn lựa chọn ra biển bên ngoài võ đạo thế giới càng rộng lớn hơn vạn nhất xuất hiện vượt xa tam động thiên cường giả nghĩ bóc chết hắn vị này nhìn như càn khôn cảnh người đâu thiện lương lưu cho mình con dân liền tốt khương trường sinh cẩn thận quan chắc xác định không người trải thoát về sau hắn liền yên tâm hắn oanh tạc phạm vi rất rộng rất nhiều người còn trên đường liền bị nổ chết. đến tận đây trên phiến đại lục này ngoại trừ vị kia còn đang hấp thu khí vận càn khôn cảnh cao thủ lại không hiển thánh động thiên đệ tử có lẽ có bộ phận đệ tử sớm đã rời đi đại lục vậy cũng không có cách nào. khương trường sinh chuẩn bị ngày mai phân ra phân thân tiến đến vận chuyển hiển thánh động thiên di sản có rất nhiều thiên tài địa bảo võ đạo tài nguyên không có bị hiển thánh động thiên dọn đi không thể lãng phí. tối nay trước chờ đợi sinh tồn ban thưởng chương 1 2 t r ư cửu thần đấu chuyển công. Mộ Linh lạc bí mật. Một lúc lâu sau, kinh thành vui mừng còn chưa kết thúc, trở lại trong phòng chờ đợi Khương Trường Sinh cuối cùng đợi đến sinh tồn ban thưởng. Nhân đức hai năm, h i ề n thánh động thiên muốn đi tới Hải Ngoại tìm Đại Thánh Quân bảo hộ cùng tương trợ vì cầu ngày sau báo thù, ngươi ra tay ngăn cản, chặt đất lần này nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, đạo gia tuyệt học cửu tự chân ngôn quả nhiên còn muốn thỉnh chỗ dựa hỗ trợ, không có cửa đâu. Bất quá đạo gia tuyệt học ngược lại để Khương Trường Sinh cảm thấy hứng thú. n à y còn là lần đầu tiên xuất hiện đạo gia nhị chữ trước đó hoặc là tu tiên tuyệt học hoặc là tuyệt học khương trường sinh lập tức bắt đầu truyền thừa cửu tự chân ngôn cửu tự chân ngôn chính là đạo gia lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành mỗi chữ ẩn chứa khác biệt phương pháp tu hành cũng có khác biệt uy năng chín chữ hợp nhất lực sát thương càng là đáng sợ này tuyệt học có khả năng vận dụng đến khác biệt hệ thống tu luyện bên trong nói cách khác võ giả cũng có thể tu hành chỉ là chân khí thi triển kém xa linh lực thi triển mạnh mẽ. Khương Trường Sinh truyền thừa trí nhớ sau liền hiểu rõ này tuyệt học thích hợp nhiều loại hoàn cảnh, có thể cường thể phách, cũng có thể cường đại tinh thần, tăng lên linh lực, tốt tuyệt học. Nếu là truyền thành võ đạo tuyệt học, cái kia chắc chắn chấn áp thiên hạ võ học. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa cụ thể phương pháp tu hành. trong sơn động, Chu Lục Thánh Quân tâm thần không yên, hắn mở to mắt, yên lặng nghĩ đến, động thiên nhanh muốn rời đi đi, hẳn là vô ưu. đạo tổ cả ngày trốn ở đại cảnh long khởi quan bên trong rất ít xuống núi hẳn là không biết được hiển thánh động thiên chuẩn bị rút lui mà lại hiển thánh động thiên là theo phía bắc rút lui chờ nam biển bắc đạo tổ như thế nào biết được việc này chính là bí mật hành động không có chỗ sơ xuất có thể nói là không có sơ hở nào bổn quân cũng phải nắm chắc thời gian chờ hút hết thiên hạ khí vận liền rời đi ngày sau hiển thánh động thiên càng cường đại hơn lúc trở lại chu lục thánh quân yên lặng nghĩ đến dùng đạo tổ cảnh giới tuổi thọ khẳng định dài. h i ể n Thánh Động Thiên còn có báo t h ủ cơ hội. Mặc dù biệt khuất, nhưng đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Dù sao liền lên mặc cho Thánh Quân đều không thể c h u diệt càn khôn cảnh. v ậ y nói rõ đạo tổ đã siêu việt càn khôn cảnh, đi đến h i ể n Thánh Động Thiên theo đuổi Động Thiên Chi Cảnh. Cường địch như thế không thể đối đầu. Nếu là đạo tổ ngày nào tìm tới h i ể n Thánh Động Thiên, cái kia càng là có hủy diệt nguy hiểm. Động Thiên Chi Cảnh, Chu Lục Thánh Quân trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. h i ể n Thánh Động Thiên sở dĩ gọi h i ể n Thánh Động Thiên. chính là bởi vậy cảnh giới tới từ xưa đến nay hiện thánh động thiên đàn sinh động thiên cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay bên trên một vị động thiên cảnh cường giả vẫn là 900 n ă m trước xuất hiện đã tọa hóa quy thiên chờ bổn quân ngưng tụ thiên hạ khí vận lại đem hắn hút hết thiên hạ này triệt để hoang vu trở lại mấy ngàn năm trước khi đó nhìn ngươi đạo tổ còn mưu đồ gì chu lục thánh quân nhếch miệng lên sau đó nhắm mắt chuyên tâm vận công hắn tại trung tâm đại lục khu vực khoảng cách hiển thánh động thiên gia biển chỗ vô cùng xa xôi không cảm giác được bất cứ ba động gì hắn phân phát các đệ tử liền là thuận tiện chính mình rời đi một mình hắn chạy khẳng định so đến lúc đó mang theo trăm vạn đệ tử nhanh hiển thánh động thiên chẳng qua là thua địa bàn còn có tương lai bảy đạo x ạ nhật chi quang kinh động thiên hạ nhất là bắc phương các vương triều nhưng bọn hắn không dám tùy tiện trước đi tìm hiểu một tháng sau không trường sinh một trăm đạo vân thân đem hiển thánh động thiên các nơi lưu lại bảo vật toàn bộ lấy đi tất cả đều áp tải long khởi sơn hắn đặc biệt chế tạo ra một cái sơn động dùng tới chứa được mà lúc này phía bắc vương triều mới không xa vạn dặm dò thăm bờ biển tình huống xả n h ậ n oai vô cùng cường đại không có để lại một câu thi thể phạm vi ngàn dặm mặt đất bị o a h nổ thành phế tích bị trực tiếp đánh nổ bờ biển hình thành một cái to lớn bên trong vịnh các triều riêng phần mình thương nghị cuối cùng đều phải ra một cái kết luận cái kia chính là thiên thạch vũ trụ bố trí không có người biết được hiển thánh động thiên chuẩn bị thoát đi bình thường võ giả Triều Tông cũng rất khó tìm đến h i ể n Thánh Động Thiên nơi ở, trừ phi Hiền Thánh Động Thiên muốn tìm bọn hắn. Cứ như vậy, x ư ơ n g Bá Đại Lục mấy ngàn năm h i ể n Thánh Động Thiên thần không biết quỷ không hay xóa đi. Khương Trường Sinh là Quang Minh Chính Đại ra tay, nhưng lại bởi vì h i ể n Thánh Động Thiên che giấu kế hoạch, ngược lại nhường việc này không muốn người biết. Khương Trường Sinh cũng không có cùng những người khác nói, chỉ có Kiếm Thần mơ hồ đoán được. Tháng ngày khôi phục lại bình tĩnh, thiên hạ này rời đi bất luận cái gì người đều sẽ tiếp tục chuyển. Khương Trường Sinh ban ngày luyện công. ban đêm tu luyện cửu tự chân ngôn nửa năm sau hắn triệt để nắm giữ cửu tự chân ngôn đồng thời cải tạo ra một bộ võ đạo tuyệt học cửu thần đấu chuyển công cửu thần đấu chuyển công không thể tùy tiện truyền thụ hắn tu hành độ khó vốn là cao vừa vạn lưu làm đạo tổ y bát khương tiền bình an có khả năng học kiếm thần nếu là biểu hiện tốt cũng có thể truyền một lượng thức mộ linh lạc cũng có thể học nàng tại phía xa thần cổ đại lục khương trường sinh chiếu cố không được nàng truyền hắn tuyệt học có thể giúp nàng an toàn hơn cửu tự chân ngôn thích hợp bất luận cái gì cảnh giới có thể cực đại tăng lên sức chiến đấu đ ặ t ở võ đạo bên trong hắn cảm thấy chưa hẳn không có khả năng vượt cấp chiến đấu này không phải liền là huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính thiết yếu tuyệt học sao mùa thu thời gian lá rụng rồn rập khương trường sinh dạy bảo khương tiền bình an cửu thần đấu c h u y ể n công đây là ta sáng tạo tuyệt học tên là cửu thần đấu c h u y ể n công trước truyền cho các ngươi thức thứ nhất lâm tự ấn có thể mượn thiên địa chi lực làm bản thân lớn mạnh trong khoảng thời gian ngắn nhường thể phách tăng cường mấy lần khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở dưới cây một câu một c h ầ u nói kiếm thần bài kỳ tò mò nhị n không được nghiêng tai lắng nghe khương trường sinh cũng không có khu đuổi bọn hắn bọn hắn càng nghe càng kinh hãi nhất là kiếm thần đây là cái gì tuyệt học mượn thiên địa chi lực kiếm thần thiên địa kiếm ý cũng có như vậy ảo diệu nhưng chính là dùng tự thân kiếm ý cùng chân khí vì đầu mối then chốt hôm đó chi kiếm thế có thể là x ú c thế mười vạn dặm mà Lâm Tự ấn trong chớp mắt nhưng để thể phách mạnh lớn mấy lần đơn giản chưa từng nghe thấy hắn đột nhiên cảm thấy cơ duyên tới hắn có lẽ có thể theo cửu thần đấu chuyển công bên trong đạt được cảm ngộ lĩnh ngộ gia càng mạnh mẽ hơn kiếm đạo Khương Trường Sinh giải bảo một lúc lâu sau liền không quan tâm bọn hắn hắn mình cũng phải tu luyện tranh thủ sớm ngày đi đến đ ạ o pháp tự nhiên công tầng thứ 8. m màn đêm buông xuống Khương Trường Sinh báo mộng cho Mộ Linh lạc truyền thụ Lâm Tự ấn bình thường người nằm mơ rất khó nhớ kỹ mộng cảnh nhưng nha đầu này khác biệt nàng còn có thể nhớ kỹ trước kia hai người ở trong giấc mộng đối thoại mới học lâm tự ấn mộ linh lạc sợ hãi than nói thật là lợi hại võ học so ta trước mắt học đều mạnh không trường sinh cười nói cũng đừng truyền đi đây là bí mật của chúng ta bao quát ta ta cũng là bí mật của ngươi mộ linh lạc gật đầu thập phần hương phấn liên quan tới mộng cảnh 4 n năm tuổi lúc nàng từng nhịn không được cùng phụ mẫu nói lên nhưng bọn hắn không tin nàng liền không lại để lên theo tuổi tác tăng trưởng, bởi vì thiên phú đặc thù, không có người đồng lứa làm bạn nàng. Khương Trường Sinh trở thành nàng mỗi ngày chờ mong, luôn muốn lần sau mộng cảnh có thể gặp nhau. Mặc dù không phải mỗi lần đều có thể mơ tới, nhưng nàng cảm thấy rất chân thực hoặc hứa Trường Sinh c a c a thật tồn tại, bởi vì vì Trường Sinh c a k a ở trong giấc mộng đối chỉ điểm của nàng, quả thật có thể nhường võ công của nàng tăng trưởng. Phát hiện này để cho nàng hết sức phấn khởi, cảm thấy là phụ mẫu trong miệng nói tới cơ duyên. thế là nàng liền đem hắn tồn tại xem như bí mật, không cùng bất luận kẻ nào nói. Nhân đức 3 năm trong ngự thư phòng, khương tú đứng tại bàn cát trước, đứng bên cạnh hàn thiên cơ, trần lễ còn có đạo thần. đạo thần tại 43 phía trước long khởi quan trộm cắp bị khương trường sinh bắt lấy, quét giác 10 năm, 10 năm về sau liền theo khương tú, hắn cũng tính làm bạn khương tú lớn lên, đã nhiều năm như vậy, hắn đã trở thành khương tú thân tín, bị khương tú đề bạt làm bạch y vệ tổng vệ trưởng. có thể nói là vua nào triều thần ấy, trần lễ chính là hàn thiên cơ thân truyền đồ đệ, hàn thiên cơ cũng không có bao nhiêu năm sống đầu, khương tú cần hắn hỗ trợ cổ vũ đại cảnh khí vận, tài khương tú l ô kéo dưới một tới hai đi, trần lễ cũng đã trở thành thân tín của hắn. chấm mặc dù dùng nhân đức vì năm, nhưng nhân đức chính là đối dân, chấm một khắc cũng không quên được tiên hoàng nguyện vọng, chấm đã từng thề muốn trợ đại cảnh nhất thống thiên hạ, hôm nay thiên hạ yên ổn, quốc lực phú cường, cũng nên mở rộng cương thổ. khương tú mặt không thay đổi nói ra hắn trước kia không hiểu khương tử ngọc có thể khi hắn chân chính đăng cơ lúc hắn tâm biến chân lễ cười nói bệ hạ giống như này trí lớn quả thật đại cảnh may mắn đại cảnh bây giờ tuy mạnh nhưng xác thực cũng không phải là tối cường ta đi theo sư phụ quan sát khí vận bắc phương có hai phe vận chiều mạnh mẽ hơn chúng ta trong đó một phương càng là đáng sợ bọn hắn cũng tại k h u c t trương đợi một thời gian bọn hắn không sớm thì muộn theo bắc đánh tới nam phương đến đại cảnh không tiến át lùi đạo thần gật đầu nói bây giờ các nơi phiên vương binh cường tướng rộng để đó không dùng lâu ngược lại dễ dàng sinh sự bọn hắn cũng muốn bắt trước tiên đế vẫn là ngụy vương lúc công t í c h đại lượng binh sĩ võ già ngày thường khổ luyện cũng không lớn dương quyền cước không sớm thì muộn sinh sự hàn thiên cơ vuốt sâu mà cười hắn không có chen vào nói hắn đã chuẩn bị thoái ẩn lần này đến đây chẳng qua là làm lão thần nhường hoàng đế an tâm nếu muốn đánh liền không thể mồ quáng lớn đến hướng một mục tiêu đánh tới. thu phục dọc đường vương triều hồng huyền vương triều cách chúng ta gần nhất nhưng bọn hắn thái độ rất tốt tại mậu dịch bên trên cho tới đại cảnh rất lớn thuận tiện đại cảnh dùng tín nghĩa làm gốc không tốt đánh bọn hắn vậy cũng chỉ có thể đánh hướng tây bắc thiên hàn vận triều khương tú hỏi hắn không có đánh nhịp dù sao hắn không có t r i n h chiến kinh nghiệm trần lễ nói ta lại cảm thấy vòng qua hồng huyền vương triều đánh đông hải vương triều càng tốt hơn vừa vặn thu phục ven đường cương thổ chờ đánh xuống đông hải vương triều hồng huyền vương triều vừa lúc bị chúng ta bao vây nếu là hồng huyền vương triều dám phản vừa vặn vây chết hắn đạo thần gật đầu nói lại hướng tây cương thổ quá dài nên dọc mở rộng cương thổ khương tú tầm mắt rơi vào đông hải vương triều bên trên lâm vào trong suy tư một bên khác ngọc nghiên giật đến đây bái phòng khương trường sinh bắc phương xuất hiện t h ủ y thú bạch trạch nghe nói bạch trạch chi huyết có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường gân cốt cùng công lực đạo tổ có thể tâm động ngọc nghiên giật hưng phấn nói Hôm nay thiên hạ võ lâm đều tiến đến tranh đoạt bạch trạch có thể là ngàn năm khó gặp phụ thân ta đã phái người tiến đến khương trường sinh cảm khái nói người ta chính là thụy thú chúc phúc tại nhân tộc đi bắt giết nó không tốt a kiếm thần quay đầu nói kéo dài tuổi thọ đúng là nói bậy bất quá tăng tiến công lực cũng không giả này trên mặt đất thụy thú càng ngày càng ít liền là bởi vì nhân tộc quá tham lam cái kia bạch trạch thật không đơn giản thập phần cường đại từ xưa đến nay nhân tộc còn chưa thành công đi săn bạch trạch. mỗi lần đều thương vong thảm trọng. Ngọc Nhiên giật bất đắc dĩ nói: chúng ta không đi, người khác cũng sẽ đi. Nếu là mặt khác t r i ề u Tông hoặc là h i ể n Thánh Động Thiên đoạt được, vậy cũng không diệu. Nâng lên h i ể n Thánh Động Thiên, Kiếm Thần liền nhịn không được nhìn về phía Khương Trường Sinh. Hắn vẫn muốn hỏi h i ể n Thánh Động Thiên bây giờ là gì tình huống. Cái kia đêm tiễn tuyệt đối là hướng phía h i ể n Thánh Động Thiên hướng đi vào tới. Uy lực như vậy, sợ là phải chết rất nhiều người. Thật tình không biết, hắn đoán đúng phân nửa. chẳng qua là hiển thánh động thiên vừa vặn hướng phía phía bắc đi khương trường sinh cũng không có bắn về phía dọc đường hiển thánh động thiên chương 123 t h i ê n hạ tối cường thụy thú tiềm long luận võ ta thì không đi được khương trường sinh lắc đầu nói hắn không cần thụy thú chi huyết ngọc nghiên giật có chút tiếc nuối nhưng cũng không tốt cưỡng cầu rất nhanh nàng liền rời đi khương tiền nhìn về phía kiếm thần tò mò hỏi cùng loại bạch trạch dạng này thụy thú nhiều không kiếm thần đã hơn 400 t tuổi kiến thức rộng rãi, cho nên hắn thường xuyên nghe kiếm thần phổ cập khoa học đại lục ở bên trên sự tình. Kiếm thần hồi đáp, không nhiều, trước kia nhiều, nhưng từ từ liền ít. Truyền thuyết, vạn năm trước, nơi này là thụy thú cố thổ, sau này thượng cổ nhân tộc vượt biển tới, thụy thú bắt đầu giảm bớt. Dĩ nhiên, đây chỉ là truyền thuyết một trong rất nhiều truyền thuyết, khó phân thật giả. Nhưng hiện tại thụy thú trăm năm khó gặp là sự thật, cho nên mới sẽ dẫn tới đám võ giả điên cuồng. Khương Tiền đi theo tò mò hỏi. cường đại nhất t h y thú mạnh bao nhiêu kiếm thần trợn trắng mắt nói ta làm sao biết khương trường sinh cũng hứng thú trong lòng hỏi t h ă m tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong cường đại nhất t h y thú mạnh bao nhiêu cần tiêu hao một triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không như thế không hợp thói thường vậy mà cũng đi đến tam động thiên chi cảnh bất quá hẳn là không tại trên phiến đại lục này dù sao trên phiến đại lục này trừ hắn r a mạnh nhất tồn tại cũng mới chín vạn hương hỏa giá trị Ta thực lực bây giờ đặt ở võ giả bên trong mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 1 t r i ệ u 5 0 nghìn hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không còn tốt ta cũng tại tiến bộ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến khoảng cách đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy đã qua 34 n ă m hắn dù chưa tiếp tục đột phá nhưng thực lực bản thân một mực tại tăng cường đạo pháp tự nhiên công mỗi đột phá một tầng thực lực là bùng nổ t h ứ c tăng trưởng tầng thứ sáu có thể so với càn cả khôn cảnh càn khôn cảnh tương đương với một vạn hương hỏa giá trị nói cách khác tầng thứ sáu đến tầng thứ bảy hương hỏa giá trị lật ra gấp trăm lần cái kia tầng thứ 8 hẳn là cũng có thể cao hơn tầng thứ bảy hương hỏa giá trị gấp trăm lần cái kia chính là 100 t r i ệ u thật là dọa người c h á c không được hắn còn tạm thời không cảm giác được triệu chứng đột phá trên phiến đại lục này trừ ta ra người mạnh nhất mạnh bao nhiêu đã nhiều năm như vậy người kia có lẽ có chỗ tiến bộ cần tiêu hao 100.000 h hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không tiến bộ một vạn coi như không tệ Khương Trường Sinh lại nghĩ tới Thần Cổ Đại Lục, hắn lần nữa ở trong lòng hỏi thăm Thần Cổ Đại Lục người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Hắn cách mỗi một tháng liền biết hỏi thăm, trước đó đều không tính được tới. Cần tiêu hao một triệu sáu trăm nghìn hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? Không, hả? Vậy mà so với ta còn mạnh hơn mười vạn hương hỏa giá trị. Khương Trường Sinh nhíu mày, may mắn Thần Cổ Đại Lục cách hắn xa xôi, uy hiếp không được hắn. Trước mắt hệ thống dò xét đến đã biết phạm vi bên trong. người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Khương Trường Sinh ở trong lòng hỏi thăm, cần tiêu hao 2 0 0 không không h ư ơ n g hòa giá trị có hay không tiếp tục? Không, thật là không hợp thói thường đó a. Bất quá còn tốt, khoảng cách không lớn, đánh không lại cũng có thể chạy trốn, mà lại đối phương tạm thì không có bất cứ gì động cơ lý do tới tìm hắn để gây sự. Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái, bất quá nghĩ lại, hắn mới tu hành trăm năm, đối phương tất nhiên là tập võ mấy trăm năm, thậm chí càng lâu lão quái vật. cái này võ đạo thế giới cũng không phải võ hiệp mà là huyền huyễn võ đạo võ đạo thế giới to lớn như thế tất nhiên có khó có thể tưởng tượng võ giả võ đạo truy cầu thể phách mạnh mẽ không tu linh hồn càng có tuổi thọ hạn chế hết thảy võ học đều có thể chân khí làm chủ vô thần thông sự ảo diệu không bằng tiên đạo không trường sinh dùng 34 n ă m theo trăm vạn hương hỏa giá trị tu luyện tới 150 vạn hương hỏa giá trị đợi thêm 30 năm chẳng phải vượt qua trước mắt người mạnh nhất coi như đối phương có tiến bộ hẳn là không bằng hắn nhanh, cùng lắm thì lại thêm mấy chục năm, mà lại hệ thống phát hiện phạm vi cực lớn, mà hắn chỉ cần không rời đi đại lục, vẫn như cũ là vô địch. tùy tiện đổi chỗ cầu, dễ dàng gặp được cường địch, chết tại con đường tu hành bên trên vẫn là núp ở đại cảnh tốt, điệu thấp phát dục mới là vương đạo. Khương Trường Sinh lại nghĩ tới Hiển Thánh Động Thiên Hải ngoại chỗ dựa. Lần trước hỏi thăm, Hiển Thánh Động Thiên có thể mời tới thế lực tối cường đi đến 52 vạn hương hỏa giá trị, đây là thế lực toàn thể thực lực. cũng không biết ngay lập tức bọn hắn mạnh bao nhiêu hiền thánh động thiên có thể mời đến mạnh nhất thế lực mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 490.000 h ư ơ n g h ỏ a giá trị có hay không tiếp tục không làm sao còn hàng tới hai bạn chẳng lẽ gặp được phiền toái nói cách khác trước mắt tiềm ẩn tối cường địch nhân là 4 9 n h vạn hương hỏa giá trị mà lại là một phương thế lực toàn thể thế lực khương trường sinh có thể một người chấn áp hiền thánh động thiên đã bị diệt đối phương trong thời gian ngắn chắc chắn không biết được việc này bất quá biết được hiển thánh động thiên bị tập thể hủy diệt chi thế lực này hẳn là cũng không dám tới ít nhất sẽ không vì hiển thánh động thiên tới bằng không tính thế nào đến bên trên chặt đất nhân quả duy nhất biến số là vị kia đại thánh quân trước đó chết càn khôn cảnh cường giả trong trí nhớ hiển thánh động thiên có ba vị càn khôn cảnh trừ hắn ra một vị là đang đang hấp thu khí vận chu lục thánh quân còn có một vị thì là tiền nhiệm thánh quân cũng là bọn hắn hai người sư huynh đại thánh quân mấy chục năm trước vì siêu việt càn khôn cảnh Đại Thánh Quân rời đi Đại Lục, Viễn Phó Hải Ngoại. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, tuyệt đối không thể rời đi trên phiến Đại Lục này, an tâm đợi tại Tân Thủ Thôn làm Bá Vương. Nhân Đức bốn năm, Hoàng Đế triệu tập trăm vạn hùng binh rời đi bên ngoài Cửu Châu, một đường hướng Bắc, thiên hạ xôn xao. Không nghĩ tới nhìn như ôn hòa Tân Hoàng lại cũng có hiếu chiến chi tâm, có người lên án, có người duy trì, nhưng Thánh ý đã định, vô pháp thay đổi. So với Khương Tử Ngọc, Khương Tú không có như vậy tàn nhẫn. nếu là khương tử ngọc tại chắc chắn nhường phản đối thanh âm tan biến một ngày này trong đêm khương trường sinh lần nữa báo mộng cho mộ linh lạc hắn duy trì một tháng một lần tần suất hắn cũng không thể mỗi đêm đều báo mộng cái kia đem trì hoãn tu luyện mộng cảnh là một tòa rộng rãi đình viện gần 11 t u ổ i mộ linh lạc lại cao lớn không ít vẫn như cũ ăn mặc thích hợp luyện võ đai lưng áo trắng khương trường sinh đứng tại cửa ra vào lặng lặng nhìn xem nhà đầu này thân pháp đã có thể so với thông thiên cảnh liền là không biết công lực có hay không đã đi đến thông thiên cảnh 11 t u ổ i thông thiên chật chật cái này là 30 vạn hương hỏa giá trị đổi lấy từ chất sao khương trường sinh âm thầm cảm khái nhìn về phía mộ linh lạc ánh mắt rất là hài lòng mộ linh lạc bỗng nhiên thoáng nhìn khương trường sinh thân hình nhất chuyển giống như quỷ bị kéo tới một trường vỗ hướng mặt của hắn nhưng bị hắn dễ dàng bắt lấy thủ đoạn không dễ chơi luôn là đánh không đến người mộ linh lạc bĩu môi nói nói là nói như vậy nàng ánh mắt vẫn là tràn ngập kinh hỉ cuối cùng lại gặp được hắn khương trường sinh buông tay cười hỏi gần đây trôi qua được chứ mộ linh lạc thu tay lại lôi kéo hắn hướng đi bên cạnh bàn đá vừa đi vừa nói cũng tạm được đi vừa đi đến thông thiên cảnh trong tộc đều đối ta hết sức tán thưởng gia gia càng là cười đến không ngậm miệng được bất quá bọn hắn vẫn như cũ không cho ta ra cửa nói sợ ta gặp được nguy hiểm hai người ngồi xuống khương trường sinh hỏi gia gia ngươi là gì cảnh giới mộ linh lạc hồi đáp giống như là động thiên cảnh, a nhất động thiên, ta nhớ ra rồi. Trường sinh ca ca, ta nói cho ngươi, gia gia của ta cũng là thiên tài. Lúc trước nghe cha mẹ ta nói, gia gia của ta đã từng kinh động qua toàn vực. nàng thao thao bất tuyệt nói xong, khương trường sinh nghiêm túc nghe. mộ gia lại có nhất động thiên cường giả, thật sự là mạnh mẽ. nếu là thần cổ đại lục có rất nhiều dạng này gia tộc, cái kia được nhiều mạnh. cũng may hắn quá lo lắng, dựa theo mộ linh lạc nói. Mộ gia tại thiên hạ là tiếng t ă m lừng lẫy đại gia tộc. Trường sinh ca ca, ngươi là cảnh giới gì a? Mộ Linh Lạc tò mò hỏi. Ngươi thoạt nhìn cũng không lớn, cũng đã đi đến kim thân cảnh đi? Không, ngươi khẳng định lợi hại hơn, càn khôn cảnh. Mộ Linh Lạc mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, đẹp đẽ mặt nhỏ tràn đầy chờ mong. Khương Trường Sinh cười nói, ta tại ngươi trong mộng cảnh giới có trọng yếu không? Mộ Linh Lạc bĩu môi, thở dài nói, cũng thế, ngươi chỉ là ta người trong mộng. ta lại không gặp được ngươi. Khương Trường Sinh an ủi, có lẽ có một ngày, ngươi ta sẽ gặp nhau. thật sao? Mẫu thân nói với ta mộng đô là giả. có thể ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ta ở chung, này giống như là giả sao? Đối mặt Khương Trường Sinh hỏi thăm, Mộ Linh Lạc cảm thấy có lý. Khương Trường Sinh nói sang chuyện khác, hỏi thăm nàng cửu thần đấu chuyển công luyện được như thế nào. Mộ Linh Lạc không h ổ là thiên tài, đã nắm giữ lâm tự ấn, bắt đầu tu luyện binh tự ấn, n h ắ c lên cửu thần đấu chuyển công. Mộ Linh là tinh thần phấn chấn, nàng cảm giác này võ học so Mộ gia võ học cường đại hơn nhiều. Nàng đều là vụng trộn luyện, vẫn chưa có người nào phát hiện. Chờ nàng tròn 12 tuổi, đem tham gia bảy thế gia tổ chức tiềm long luận võ. Mộ gia đối nàng ký thác kỳ vọng, nàng chuẩn bị đến lúc đó dùng cửu thần đấu chuyển công rực rỡ hào quang. Tiềm Long luận võ, Khương Trường Sinh phảng phất nghe được Huyền Huyễn Tiểu Thuyết nội dung cốt truyện thiên tài xuất sinh tham gia đủ loại luận võ, thật là nóng máu a. Khương Trường Sinh nghe được say xưa ngon lành cũng có chút chở mong mộ linh lạc biểu hiện nhưng hắn cũng không hâm mộ. Hắn ưa thích điệu thấp tu luyện so với đầu ngọn gió càng để ý sinh tử tại trước mắt hoàn cảnh hạ có khả năng vô địch cũng là có thể ra làm náo động người đều yêu trang bức khác nhau ở chỗ trình độ tháng 7, Khương tú đến đây bái phòng Khương Trường Sinh còn mang theo hai đứa con trai thái tử Khương Thiên Mẫn cùng nhị hoàng tử Khương Thiên Kỳ hai người mi tâm đều có đạo văn bớt đây đã là Khương gia hoàng thất biểu tượng. đồ tôn bái kiến sư tổ, hai người quỳ lại tại khương trường sinh trước mặt, chăm miệng một lời, ấn bối phận. bọn hắn là tăng đồ tôn, nhưng khương trường sinh cho phép bọn hắn trực tiếp dùng đồ tôn tự cho mình là, tránh khỏi phiền toái. đây cũng là long khởi quan quy củ. khương trường sinh không phải lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn, nhưng trước kia bọn hắn tuổi nhỏ, bây giờ đã lớn lên, tướng mạo bên trên không có làm mất mặt hắn. khương thiên mẫn công lực sắp đi đến linh thức cảnh, khương thiên kỳ thì đã đi đến linh thức cảnh, đặt ở 80 năm trước đại cảnh. được cho là tuyệt đỉnh cao thủ, khương trường sinh p h ấ t tay, cách không đem bọn hắn nâng đỡ, để cho hai người hết sức kích động. khương tú cười nói: các ngươi đi tìm cửu hoàng thúc cùng bình an đại tướng quân chơi đi. hai người lập tức rời đi. khương tiền nhất lên tam tiên lưỡng nhận đau, dẫn bọn hắn đi ra sân nhỏ, chuẩn bị ngược ngược bọn hắn. bình an đi theo tham gia náo nhiệt, kiếm thần thì tại giữa sườn núi quét rác. bốn bề vắng lặng, bạch kỳ không tính người, khương tú rỡ xuống tư thái, ưu sầu nói: sư tổ. lần này bắc phạt ta thật sự là có chút không an lòng dù sao đây là ta lần thứ nhất khai chiến sợ thất bại nếu là hiển thánh động thiên ra tay nên làm cái gì khương trường sinh tức giận chừng mắt l ư ớ c hắn một cái nói ngươi cùng cha ngươi thật sự là một cái tính tình hiển thánh động thiên sẽ không lại đến đến mức triều tông khó mà nói nếu là đại cảnh gặp khó ta sẽ ra tay nhưng giang sơn xã tắc chỉ có thể dựa vào chính ngươi coi như hắn đem thiên hạ hoàng thất đều rút sạch sẽ Đại cảnh cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn thống nhất thiên hạ. Hắn muốn không chỉ là đại cảnh thống nhất mà là đại cảnh chiếm đoạt thiên hạ vương triều, mở rộng hương hòa cơ bản bản. Bây giờ hương hòa giá trị trướng đến rất nhanh, hắn tạm thời không vì hương hòa sầu muộn. Nếu hiển thánh động thiên không ra tay, ta đây an tâm, đơn đối triều tông, ta cũng không sợ. Khương tú như chút được cánh nặng, vuốt râu cười nói. Chương 124 Long mạch đại lục, đại thừa long lâu tuyệt vọng. Hai ông cháu bắt đầu nói chuyện phiếm. Khương Tú nói lên trong khoảng thời gian này nghe nói chuyện lý thú, mỗi tháng đều có ngoại bang vào gặp ở kinh thành hắn, phần lớn là để lấy lòng, cũng hoặc là nghĩ tại đại cảnh làm ăn. Không nghĩ tới trên đời này còn có chuyên môn ngự thú môn phái, bọn hắn thuần hóa yêu thú, biến hóa để cho bản thân sử dụng, dùng đến chiến đấu, yêu thú cùng người hợp lại, lại vẫn có thể thi triển ra mạnh mẽ võ học. Khương Tú nâng lên việc này, bạch kỳ không khỏi mở mắt. Khương Trường Sinh vừa uống trà, một bên nghe cũng cảm thấy thú vị. Hàn Huyên một hồi lâu, Khương Tú đột nhiên hỏi sư tổ: Ngài cảm thấy Thái tử và nhị hoàng tử người nào càng thích hợp làm hoàng đế? Khương Trường sinh bất động thanh sắc nói: Thái tử trước vì Thái tôn, sau vì Thái tử. Vì sao ngươi sẽ chần c h ở Khương Tú bất đắc dĩ nói: Kẻ này trời sinh tính ngang bướng, tuổi còn trẻ, không nắm giữ chính vụ, chỉ biết vui chơi vui đùa, vẫn yêu lưu luyến tại khói liễu chỗ. Đối với vị này đại nhi tử, hắn đã yêu thương, lại không thể làm gì, nói hết lời. nhưng kẻ này liền là không nghe khương trường sinh cười nói cái kia nhị hoàng tử liền so thái tử mạnh sao khương thiên kỳ mặc dù võ đạo tư chất càng cao nhưng cũng mê vui cùng thái tử thích nữ nhân khác biệt khương thiên kỳ ưa thích cược đồ loại cược đầu dính trọi gà đấu dế đều có thể cược duy nhất so thái tử mạnh chính là hắn thân kim chức vị quan trọng tại hộ bộ lịch luyện tám lạng nửa cân cho nên ta mới đau đầu thật lo lắng đời sau đại cảnh khương tú thở dài nói đối với mình tàng tôn bối phận Khương Trường Sinh không có quá nhiều tình cảm, hắn không có khả năng đối mỗi một thời đại thân cận. Khương Trường Sinh nói: Ngươi lại chuyên tâm ngươi sự tình, nếu có chân long sinh ra, tự sẽ ra mặt; như không chân long, tạo hóa c h i u ngươi. Trên đời này cái nào vương triều đời đời minh quân, tình cờ ra một vị hôn quân, Khương Trường Sinh cũng là có thể tiếp nhận. Ngược lại hoàng đế cả đời hơn 10 năm, tại trong cuộc đời của hắn chẳng qua là n h ạ c đ ệ m Khương Tú cảm thấy có lý. Năm đó Khương Tử Ngọc cũng lo lắng hắn không thể kế chức trách lớn. bây giờ hắn cảm giác mình g á n h đến thượng hoàng vị một mực đến trạng vạn tối khương tú mang theo hai vị hoàng tử rời đi khương tiền trở lại trong sân lắc đầu nói đại ca hai đứa con trai không được a võ công quá kém bình an cười hắc hắc nói đúng đấy chính là trở lại long khởi quan về sau hắn liền yêu cùng khương tiền chơi bởi vì hai người đều thích đánh nhau khương tiền mặc dù thường xuyên bị đánh nhưng làm không biết mệt khương trường sinh không để ý đến bọn hắn chuyên tâm luyện công kiếm thần nhìn c h ằ m c h ằ m bình an như có điều suy nghĩ 12 tháng một tin tức kinh động đại cảnh võ lâm thụy thú bạch trạch bị các c h i ề u võ lâm hợp lại đánh giết cuối cùng bị một tên cao thủ thần bí bắt đi tin tức truyền đi bay đầy trời trong kinh thành từng cái khách sạn đều đang đàm luận liền long khởi quan đệ tử cũng đang thảo luận khương trường sinh thì là theo ngọc nghiên giật trong miệng biết được nàng bất đắc dĩ nói cao thủ kia thân pháp thật sự là quá nhanh mặc dù có hai vị kim thân cảnh tiền bối ngăn cản cũng ngăn không được hắn khương tiền hỏi đây chẳng phải là hắn một người độc hưởng bạch trạch chi huyết này không tính là gì bạch trạch trước khi chết phát ra kêu r ê n kinh động đến không ít yêu thú phù nguyệt thế gia ở trên đường trở về đụng thấy nhiều yêu thú tất cả đều hướng về một phương hướng tiến đến không biết muốn đi cứu bạch trạch vẫn là có khác nguyên do ngọc nghiên giật d ầ u dĩ nói nàng nhìn về phía bạch kỳ hỏi ngươi có thể cảm ứng được cái gì bạch kỳ mờ mịt nói không có a ta trong sân cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn cái gì cũng không cảm ứng được. đang ở quét i á c kiếm thần cao mày nói yêu thú nếu là tụ tập tại cùng một chỗ rất dễ dàng dẫn tới yêu loạn thậm chí đem trong núi sâu ngàn năm lão yêu dẫn ra vậy nhưng liền phiên toái thiên hạ này mặc dù dùng nhân tộc làm chủ nhưng yêu thú không thể khinh thường phàm l à ngàn năm lão yêu chắc chắn có thể so với kim thân cảnh lão quái thậm chí mạnh hơn. bất quá bởi vì hiển thánh động thiên cùng triều t ô n g tồn tại chúng nó không dám ló đầu hắn không khỏi nhìn về phía k h ư n g trường sinh l i c mắt. thấy khương trường sinh sắc mặt như thường trong lòng hơi bình tĩnh mọi người bắt đầu thảo luận lên yêu loạn theo kiến thần hiểu biết lần trước yêu loạn phát sinh ở 300 năm trước một đầu ngàn năm lão yêu xuất lĩnh hơn trăm vạn yêu thú bao phủ một phương vương triều tại ngắn ngủi trong nửa tháng nhường một phương vương triều thây phơi khắp nơi trực tiếp giải tán sau này bị hiển thánh động thiên chuu sát ngàn năm lão yêu yêu thú chết thì chết trốn thì trốn lần kia yêu loạn nhường vương triều đối yêu thú tràn ngập cảnh giác các triều bắt đầu xuất hiện rất nhiều săn yêu thú môn phái khương trường sinh cũng là không để trong lòng coi như yêu loạn buông xuống đại cảnh cũng chỉ là cho hắn đưa sinh tồn ban thưởng xanh thầm dưới bầu trời hải đảo thành đoàn lớn nhỏ đội thuyền nhiều vô số kể còn có vô số kể các loại yêu cầm ở trên trời ngao du một chiếc treo kỳ duyên nhị chữ thương thuyền cập bờ đà chủ t r ư n g anh theo b o n g thuyền nhảy xuống hắn nhấc nhấc đai lưng quay đầu nói tiểu quý an bài tốt các đệ tử đem hàng hóa đưa trở về ta đi ăn chút rượu rất lời, hắn không các đệ tử trả lời, hướng phía bên bờ biển tiểu trấn đi đến. hắn một đường huyết sáo, rất đi mau vào một gian khách sạn bên trong. trưởng quỹ, quy củ cũ. trương anh hét lên, sau đó tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. trở lại thiên hải, hắn mới vừa làm hồi trở lại chân chính chính mình, không có nhiều như vậy t r ó i buộc cùng quy củ. tiểu nhị dẫn theo hai v ò rượu tới, một bên giúp hắn rót rượu, một bên tò mò hỏi, trương đà chủ, nhanh hai năm không có nhìn thấy ngươi. ngươi là đi chỗ nào làm ăn? Trương Anh cười nói, hướng bắc đi Long mạch Đại Lục. Tiểu Nhị ngồi xuống, một mặt hiếm lạ mà hỏi, Long mạch Đại Lục có thể là thời cổ võ giả sáng tạo khí vận chỗ, cái kia rất xa a, tình cờ có đến từ Long mạch Đại Lục người đến, bọn họ đều là ở trên biển đi mấy năm, có không biết hướng đi, thậm chí mê mang mười mấy năm, xác thực xa, bất quá thương hội phái ta đi, ta không thể không đi. Trương Anh cười nói, hắn tâm tình rất tốt. Lúc này. một tên tóc hơi bạc nam tử áo đen bưng bát rượu bình rượu tới ngồi tại trương anh trước mặt hắn mở miệng nói tại hạ tiêu bất khổ theo long mạch đại lục tới cũng có 36 năm xin hỏi vị huynh đệ kia đi qua long mạch đại lục thế nào phương vương triều tiêu bất khổ mạnh thu hà bạn vong niên đại thừa long lâu lâu chủ con trai của tiêu đ i ệ u thiên trương anh liếc mắt nhìn hắn mạn bất kinh tâm nói đại cảnh vương triều nghe vậy tiêu bất khổ nắm bát rượu tay run rẩy hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh hỏi bây giờ đại cảnh là năm nào nhân đức bốn năm c à n vũ hoàng đế chết rồi ừm thò hết chết già cái kia đạo tổ vẫn còn chứ dĩ nhiên tại ta còn gặp qua hắn đây trương anh ngạo nghễ nói hắn tin tưởng đến từ long mạch đại lục người biết được đạo tổ là như thế nào tồn tại tiêu bất khổ nghe xong lập tức khẩn trương lên lúc này đứng dậy rời đi trương anh bắt lấy cổ tay của hắn hỏi cứ thế mà đi tiêu bất khổ cao mày nói này vào rượu đưa ngươi Trương Anh đánh giá hắn, hỏi: Ta xem ngươi võ công không yếu, chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp đạo tổ? Tiêu bất khổ bất đắc dĩ nói: Sao có thể a? Đạo tổ chính là kim thân cảnh tồn tại, không, thậm chí khả năng siêu việt kim thân cảnh, ta làm sao có thể gặp qua hắn? Vậy ngươi có thể nói sai, đạo tổ cũng không phải kim thân cảnh, hắn là do càn khôn cảnh còn cường đại hơn tồn tại. Mặc dù đi vào thiên hải, cũng là số một số hai cường giả. Trương Anh lắc đầu nói: Tiêu bất khổ như bị xét đánh, t r ừ n g to mắt hỏi. làm sao người biết? Trương Anh nhún vai nói, Long mạch Đại Lục Bá chủ cấp Tông môn Hiền Thánh Động Thiên, ngươi hẳn nghe nói qua. Bọn hắn điều động một tên càn khôn cảnh tiến đến khiêu chiến đạo tổ, chết rồi. Còn có sống 400 năm kiếm thần, cũng là càn khôn cảnh. Bây giờ tại Long khởi quan quyết g i á c đâu, thực lực như thế, ngươi cảm thấy đạo tổ không phải sư việt càn khôn cảnh tồn tại. Tiêu bất khổ ngồi liệt tại trên ghế, trợn mắt hốc mồm. Trong lòng của hắn thấy tuyệt vọng. Càn khôn cảnh là cảnh giới gì? cầu nương dưỡng càn khôn cảnh phía trên lại là cái gì cảnh dưới tiêu bất khổ chỉ cảm thấy nhân sinh u ám đại thừa long lâu xem ra lại không cuột khởi hy vọng đi vào thiên hải nhiều năm như vậy hắn đã từng phát triển qua nhưng bị trên biển làm ác võ giả cướp sạch bây giờ nghèo rất mồng tươi mấy năm gần đây hắn một mực lưỡng l ư ợ n g muốn hay không hồi trở lại đi xem một chút hiện đang nghe đạo tổ thực lực hắn nào dám trở về trương anh nhìn hắn vẻ mặt liền biết hắn có chuyện xưa rất có thể cùng đạo tổ có quan hệ có phải hay không là đạo tổ kẻ địch? Trương Anh ánh mắt lấp lánh, lập tức lòng sinh kế sách, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, như thật sự là vừa vạn hướng đạo tổ thỉnh công, tiêu bất khổ tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức đứng dậy, cấp tốc rời đi. Trương Anh nhìn về phía bên cạnh Tiểu Nhị, thấp giọng nói: Phái một vị huynh đệ theo sau, không, ngươi tự mình theo sau, chớ có mất dấu. Tiểu Nhị thấp giọng cười nói: Trương đà chủ, ngươi lo lắng cái gì? Ta có thể là thần nhân. làm tiểu nhị làm lâu, ngươi còn thật sự cho rằng ta là tiểu nhị A r ấ t lời, hắn đứng dậy đi hướng hậu viện. Trương Anh lắc lư chén rượu, ánh mắt phiêu hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Nhân đức 5 năm, tuổi tròn 103 t tuổi Tần Vương qua đời, Hoàng đế hạ chiếu hậu táng Tần Vương, đem Tần Vương truyền kỳ một đời chiếu cáo thiên hạ. đã từng đại cảnh sắp quốc phá lúc Tần Vương đứng ra, vì đại cảnh mang đến hy vọng như vậy công tích thế nhân không nên quên. Tần Vương Khương d ự thi thể được đưa về kinh thành, an táng tại trong Hoàng Lăng. Khương Trường Sinh đứng tại bên vách núi, yên lặng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Khương d ự là hắn thân đệ đệ, bất quá hai người giao tế cũng không sâu. Mấy chục năm qua, Khương d ự cũng không có đến xem hắn. Có lẽ Khương d ự cũng cảm thấy thực lực cách xa, không thật cao trèo. Đến chết trước đó, Khương d ự đều không biết Khương Trường Sinh thân phận chân chính. Khương Trường Sinh cũng không muốn tận lực đi nhận thân. Ngược lại Khương d ự sống rất tốt, thê thiếp thành đoàn. nhi nữ đều có, càng là chấn thủ một châu phiên vương, hai người đã có cuộc sống khác. Hà t ấ t mạnh dung, khương dự có thể sống lâu như thế, cũng may mà khương trường sinh một chút đan dược, hắn nắm khương tử ngọc hỗ trợ tặng, khương tử ngọc biết được hắn là thân thúc thúc, cho nên cũng phá lệ coi trọng khương dự, cũng không có chèn ép, khương dự là đời thứ nhất trong hoàng tử duy nhất kết thúc yên lành người. khương tiền đi vào khương trường sinh bên cạnh, hắn đã biết được khương trường sinh thân phận chân thật, hỏi ngài nghĩ xuống núi nhìn một chút tần vương thúc công sao? Khương Trường Sinh mặt không biểu tình nói không cần đi cũng không có ý nghĩa. Khương Tiền nhìn xem phồn hoa náo nhiệt kinh thành, đột nhiên thấy lòng chua xót. Ra ra phụ mẫu, huynh đệ, vợ con đã đều qua đời, chỉ còn lại có bọn hắn những cháu trai này, tôn nữ, nội tâm của hắn là như thế nào cô tịch? Ta nhất định sẽ nỗ lực tập võ. Thường bạn ngài. Khương Tiền nhịn không được nói ra. Khương Trường Sinh lít nhìn hắn, cười nói chờ ngươi trước đi đến Kim Thân Cảnh rồi nói sau. chớ để cho người siêu việt. Khương Tiễn hỏi bị người nào siêu việt? Một tiểu nha đầu, 11 t u ổ i nàng đã là thông thiên cảnh. A, chương 125, ngàn năm lão yêu thiên hạ sắp sụp. Từ khi biết được có một tên tiểu nữ h 1 t u ổ i liền đi đến thông thiên cảnh về sau, Khương Tiễn luyện công càng thêm khắc khổ. Hắn mặc dù không rõ ràng người kia là ai, nhưng theo gia gia trong miệng biết được, tất nhiên là gia gia bồi dưỡng. Cái này khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Khương dự qua đời chẳng qua là nhạc đệm. Khương Trường sinh người còn sống phải tiếp tục thoáng chớp mắt nhân đức 6 năm đại cảnh bắc phạt hành trình cũng không có thuận b ồ m xuôi gió Đông Hải vương triều xem thấu đại cảnh dụng ý điều binh viện b i n h hai bên tại một phương bình thường vương triều cương thổ bên trên quyết chiến Hồng Huyền vương triều ở bên cạnh ngồi xem hồ đấu cũng không có duy trì tùy ý một phương vận triều ý nghĩ Khương tú kìm nén một cỗ sức lực cũng không có cầu viện Hồng Huyền vương triều vận triều đơn đấu nếu là xin giúp đỡ phe thứ ba vận triều. làm sao có thể thống nhất thiên hạ? Khương tú lập tức điều động 40 vạn thiên sách quân lên phía bắc, thề phải đánh tan Đông Hải vương triều. Từ thiên cơ Dương chiêu đế đã cao tuổi, đều đã đẩy r á p trở về Giang Hồ, không có thành danh đã lâu đại tướng quân xuất lĩnh tác chiến, nhường bách tính rất là sầu lo. Một ngày này trong đêm, Khương Trường Sinh đang ở báo mộng Mộ Linh Lạc nghe Mộ Linh Lạc giảng giải Tiềm Long luận võ, lần này luận võ kéo dài một tháng, Mộ Linh Lạc đại triển đồng ngọn gió. bởi vì làm đối thủ đều là 16 tuổi trở xuống thiên tài nàng nương tựa theo thông thiên cảnh công lực cùng với cửu thần đấu chuyển công bách chiến bách thắng phụ thân mẫu thân đều muốn biết ta luyện tuyệt học gì ta không có nói cũng may có gia gia che chở ta hiện tại bọn hắn không dám hỏi nhiều mặt khác thúc thúc bá bá cũng không dám bức ta nói ra mộ linh lạc đắc ý cười nói chỉ có tại khương trường sinh trước mặt nàng mới dám làm chính mình muốn nói cái gì liền nói cái gì muốn cười liền cười Khương Trường sinh ngồi ở trước mặt nàng, cười hỏi: Lần này luận võ có không thiên tài nhường ngươi thấy khó giải quyết? Mộ Linh lạc suy tư một lát, nói: Có một người thực lực rất không tệ, đã sắp đi đến thông thiên cảnh, nắm giữ cường đại tuyệt học. Nếu không phải ta thi triển cửu thần đấu chuyển công, rất có thể thua trong tay hắn. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Ta quên. Ngược lại họ Lâm so ta lớn hơn một tuổi. Thần cổ đại lục thiên tài vẫn là nhiều. Cái này cũng như thường, thần cổ đại lục so với hắn chỗ đại lục mạnh hơn nhiều. Khương Trường Sinh bất đắc dĩ nói: Ngươi làm sao liền đối thủ tên đều không nhớ ra được? Mộ Linh lạc l e lưỡi một cái, nói: Ta so sánh ta yếu người không có hứng thú, mà lại bọn gia hỏa này hết sức n h à m chán, từng cái võ công không được, lại ngạo đến không được, ta không thích. Khương Trường Sinh cao mày nói: Đối phương thấp ngươi nhất cảnh g i ớ i đều kém chút thắng ngươi, rõ ràng ngươi trong lòng cũng là ngạo, ngươi về sau muốn hấp thụ giáo huấn, đối phó kẻ địch nhất định phải ứng phó cẩn thận, dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn hạ gục. nếu là sinh tử chi đấu càng là toàn lực đánh giết kẻ địch không thể chủ quan không thể tự phụ mộ linh là gật đầu nàng bắt lấy khương trường sinh cánh tay đáng thương nói trường sinh ca ca ngươi liền không thể khen ta một cái sao được thôi ngươi lợi hại hì hì còn được rồi chờ ta có thể hạ gục trường sinh ca ca lúc mới tính chân chính lợi hại vậy ngươi đời này đều không trò vui đáng giận vậy bây giờ tới luyện một chút tới thì tới hai người đứng dậy bắt đầu luận bàn tại mộ linh lạc trước mặt khương trường sinh cảm giác mình cũng trẻ lại rất nhiều còn thật có ý tứ trận này luận bàn tự nhiên dùng mộ linh lạc thất bại chấm dứt mặt trăng lặn mặt trời mọc khương trường sinh theo trong mộng cảnh tỉnh lại hắn đi ra phòng ốc đi vào địa linh thụ dưới bắt đầu luyện công mà một ngày này giữa trưa trên trời biển m ê g ra t ố c c u ồ n cuộn thiên địa khí vận vì đó phun trào như vậy dị tượng nhường khương trường sinh coi là lại có kim thân cảnh sinh ra bạch kỳ đột nhiên mở to mắt n ó nhảy đến tường viện bên trên, xem hướng phía tây bắc hướng, vẻ mặt nghiêm túc. kiếm thần cao mày nói, cái này khí vận gợn sóng không thích hợp, cũng không phải là kim thân cảnh. khương tiền kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là càn khôn cảnh? từ khi biết được càn khôn cảnh về sau, càn khôn cảnh liền trở thành hắn tâm tâm niệm niệm cảnh giới. rất có thể, chẳng qua là kiếm thần chân mày nhíu chặt hơn. không trường sinh thuận khí vận phun trào phương hướng nhìn lại, thi triển thiên địa vô cực n h ã n tầm mắt cực tốc hướng phía trước đẩy đi. một đường lướt qua sông núi hồ nước vương triều thành trì hoang lâm s a mạc rất nhanh hắn liền khóa chặt mục tiêu lôi vân cuồn cuộn phía dưới dãy núi liên miên một đầu sườn đồi phía trên đứng đấy một tôn bóng người to lớn đó là một đầu thân giống như ngựa trắng đầu giống như mèo c ự yêu vai cao ba trượng trên đầu mọc ra dê rừng sừng thú còn mọc ra một đôi màu đen cánh lông vũ nó đang tại đột phá giữa thiên địa võ đạo linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nó t h ố i luyện nó yêu thân hình thành l ô điện s e n lẫn quanh thân cũng bởi vậy dẫn tới thiên sinh dị tượng chẳng lẽ cái này là kiếm thần trong miệng ngàn năm lão yêu khương trường sinh nhiều hứng thú nhìn xem hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm cái này cự yêu cùng ngọc nghiên giật miêu tả bạch trạch tương tự chẳng qua là cánh màu sắc khác nhau lại liên tưởng đến ngọc nghiên giật bạch trạch trước khi chết kêu khóc qua là đang cầu cứu khương trường sinh thu hồi tầm mắt cự yêu khoảng cách đại cảnh có tới mười mấy vạn dặm còn uy hiếp không được đại cảnh bạch kỳ quay người trở lại trong sân nói hẳn là yêu thú đột phá bố trí ta cảm nhận được yêu khí nó có chút hưng phấn dù sao nó cũng là yêu thú kiếm thần cảm khái nói yêu thú bên trong sinh ra càn khôn cảnh tuyệt đối là hơn ngàn năm lão yêu đoán chừng là trốn ở vô tận trong núi sâu yêu vật tại đại tề phía tây có một mảnh rộng lớn chỗ s o vương triều chỗ còn lớn hơn bên trong ẩn nấp rất nhiều yêu vật bởi vì yêu vật tụ tập nơi đó võ đạo tài nguyên cũng cực kỳ phong phú dí váng đều là do hiển thánh động thiên chấn áp quái tai hiển thánh động thiên tại cái kia lão yêu còn dám đột phá hắn hơi ngừng không khỏi nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh bình tĩnh nhìn thẳng hắn dọa đến hắn vội vàng truyền khẩu bất kể nói thế nào n à y yêu sinh ra nhất định tai họa thiên hạ đứng mỗi triệu sao chính là xung quanh vương triều đại cảnh ở vào đại lục nam phương cũng là tạm thời không cần lo lắng hiển thánh động thiên thật không còn nữa lúc trước hắn cứ như vậy đã đoán nhưng lại cảm thấy không có khả năng chỉ dựa vào bảy mũi tên liền hủy diệt toàn bộ hiền thánh động thiên hiền thánh động thiên lại không phải người ngu không có khả năng tất cả mọi người tụ tập tại một đoàn cũng có một cái khả năng hiền thánh động thiên càn khôn cảnh cường giả đều bị đạo tổ bắn giết dẫn đến thủ hạ đệ tử vô pháp chấn áp yêu vật bất quá nếu như hiền thánh động thiên thật toàn diệt cái kia đạo tổ được nhiều mạnh từ nam đến bắc bắn xa hủy diệt hiền thánh động thiên kiếm thần tâm lần nữa bị chấn động đến Khương Trường Sinh trong lòng hắn địa vị vô tuyến cất cao, xem đi, thụy thú giết không được, thiên hàng báo ứng tới. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, hắn đi theo nhắm mắt tu luyện, chuyện không liên quan tới hắn, hắn có thể sẽ không đi quản. Không quan trọng yêu vật cũng có thể chứng được càn cả khôn cảnh, ta không chịu nổi. Khương Tiển thống khổ kêu lên, nhấc lên tam tiên lưỡng nhận đao đi ra đình viện, còn gọi bên trên bình an chuẩn bị cùng một chỗ luyện công. Bạch Kỳ cũng sâu bị kích thích, nằm dạp trên mặt đất. dẫn linh khí vào cơ thể, thối luyện yêu thân, tăng trưởng yêu lực, thiên tượng dị biến, đại cảnh 72 châu bách tính cũng đều quan tâm đến, nhưng cũng không có tiếng vọng, bởi vì thiên tượng không có có ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn hắn. Bất quá ở sau đó trong một đoạn thời gian, dân gian bắt đầu lời đồn đại nổi lên bốn phía, tuyên bố thiên tượng kia là trời xanh cảnh cáo đại cảnh, hoàng đế khai chiến chính là nghịch thiên mà làm, dạng này ngôn luận đang đang lặng lẽ khuếch tán. Nhân đức 7 năm. Thiên Sách quân cùng Đông Hải vương triều chạm mặt, khai triển kinh thiên đại chiến, máu chảy thành sông. Thiên Sách quân thế như trẻ tre, giết đến quân địch không chừa mảnh giáp. Khương tú thông hơn vạn d ạ m điêu biết được trận chiến này báo, lập tức thoải mái cười to, quét qua trong lòng khó mủ. Đại cảnh Thiên Sách đánh đâu thắng đó, nhưng mà nửa tháng sau, Thiên Sách quân t a o ngộ Đông Hải vương triều đại quân tinh nhuệ, đường dài bôn ba Thiên Sách quân lại bị đánh lui. Trong quân địch cũng có thần nhân, có tới năm vị. thiên sách quân mặc dù có thần nhân nhưng người ít không đánh lại đông thần nhân đại chiến mang ý nghĩa hai chiều cuộc chiến đã không có thể hóa giải khương tú lập tức điều động bốn vị thần nhân đi chiến trường trong đó hai vị đến từ phù nguyệt thế gia sau đó hắn lại tới long khởi quan muốn mời hoang xuyên bình an ra tay bình an lại là không muốn lại chiến tranh chết sống không đáp ứng từ khi khương tử ngọc sau khi qua đời hắn lệ khí triệt để tán đi hiện tại mỗi ngày ngây ngô không muốn rời đi cuộc sống như vậy Khương tú cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ có thể thỉnh động Hoang Xuyên. Hoang Xuyên gần đây công lực vô pháp tăng trưởng, liền đáp ứng này thỉnh cầu muốn đi trên chiến trường thử một chút, nhìn một chút có thể hay không lâm chiến đột phá. Khương tiền cũng muốn tham chiến, nhưng Khương Trường Sinh không cho phép, nhất định phải khiến cho hắn trước đi đến Kim Thân Cảnh. Khương Trường Sinh đang ở l u y ệ n đ a n trước mắt đột nhiên nhảy ra một nhóm nhắc nhở. Nhân Đức bảy năm bị ngươi đánh dấu tứ hải hiền thánh đầu thai thành công, giáng sinh tại Thiên Hải Chi Địa, hà? cái tên này tại sao lại chết rồi? Khương Trường Sinh tính toán một thoáng, tên này tối đa mới sống 27 tuổi, thật sự là thê thảm. Khương Trường Sinh chỉ có thể yên lặng chúc phúc hắn ở kiếp này có thể đầu thai tốt. Hắn đột nhiên nghĩ đến sư phụ của mình Thanh Hư đạo trưởng, sư phụ Đại Khái Xuất đã qua đời, đáng tiếc, sư phụ trước khi rời đi, hắn còn chưa nắm giữ luân hồi ấn ký. Đối với Thanh Hư đạo trưởng, Khương Trường Sinh có tình cảm nhưng không nhiều, dù sao Thanh Hư đạo trưởng chẳng qua là c h ứ chấp hắn. cũng là tuân theo khương uyên ý tứ ban đầu thanh hư đạo trưởng sớm liền phải chết là hắn luyện chế ra giải dược hiểu ma môn chi độc xem như thanh toán xong bây giờ hắn còn thay thanh hư đạo trưởng thủ hộ lấy long khởi quan tháng 10, cuối thu không khí sảng khoái kinh thành vùng trời bị l ô i vân bao phủ thiên địa đè nén khiến người ta cảm thấy ngực buồn bực đến hoảng trong phủ đệ đang xem con hát sướng khúc hàn thiên cơ ngẩng đầu ra n u sắc mặt đột nhiên nhất biến hắn bắt đầu vận công cẩn thận cảm thụ thiên địa khí vận lông mày của hắn nhăn càng ngày càng gấp, thân thể chân chính bắt đầu run rẩy. làm sao có thể? tại sao lại dạng này? Hàn Thiên Cơ tự lẩm bẩm. bên cạnh tôi tớ bị hù dọa, cẩn thận từng l y từng tí hỏi, đại nhân, ngài làm sao vậy? nghe vậy, Hàn Thiên Cơ từ từ mở mắt, nhìn lên bầu trời lôi vân, đau thương cười nói, thiên hạ sắp sụp. không chỉ là đại cảnh, thiên hạ các chiều đều có thể thấy khí vận biến hóa đưa tới thiên tượng, có lôi vân cuồn cuộn, có đất dung núi chuyển, cũng có cuồng phong tứ khởi. Hàn t u y ế t tung bay trong đ ỉ n h viện, không trường sinh cũng cảm nhận được khí vận biến hóa. Hắn nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn về phía một cái phương hướng, thuốc dục động thiên địa vô cực nhãn. Rất nhanh, hắn liền thấy mục tiêu. Hắn đi theo lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: cuối cùng mập. Hắn đứng dậy, để lại một câu nói liền biến mất ở tại chỗ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Khương Tiền, Bạch Kỳ kinh ngạc, Bình An còn tại trên mái hiên ngủ ngon. k i ế m Thần nhíu mày nói một mình. lần này khí tượng quả thực cổ quái trong thiên địa này khí vận vì sao đột nhiên bạo động chưa có ngàn năm lão yêu thành càn khôn sau có như thế khí vận chi biến là trùng hợp à chương 126, giết người chu tâm không có khả năng dãy núi ở giữa chu lục thánh quân lơ lửng giữa không trung cuồng phong gào thét tại quanh người hắn đem bốn phương tám hướng từng cây từng cây, cây cây cối vụt lên từ mặt đất cuốn bay đến trên trời chu lục thánh quân ngửa đầu hưởng thụ lấy bàng đại khí vận thối luyện thể phách hắn nhếch miệng lên loại cảm giác này, bổn quân cuối cùng thành công. Chu Lục Thánh Quân lẩm bẩm nói, hắn đem đi đến hiển thánh động thiên một mực theo đuổi cảnh giới cao hơn, cảm thụ được chân khí tăng lên điên cuồng. giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có lẽ hắn sau khi đột phá có thể hạ gục đạo tổ. ý nghĩ này vừa ra, như cỏ dại sinh trưởng tốt, không thể ngăn chặn. bây giờ hiển thánh động thiên đã rút lui, chỉ còn lại có hắn lưu tại long mạch đại lục bên trên, chưa từng không thể thử một lần, coi như đánh không lại. cũng có thể trốn, không có thể t r ứ c hủy diệt đại cảnh trả thù một thoáng đạo tổ. chu lục thánh quân nghĩ đến rất nhiều loại phương án, nhưng hắn đột nhiên lại lo lắng khí vận chiến trận như thế lớn, đạo tổ có thể hay không sớm tìm đến hẳn là sẽ không đại cảnh tại nam, khoảng cách nơi này cách xa hơn 200.000 ngàn dặm. chu lục thánh quân yên lặng nghĩ đến, hắn vô ý thức liếc hướng thiên địa bát phương, đột nhiên ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái phương hướng, vẻ mặt kịch biến. theo ánh mắt của hắn nhìn lại. hai d n g bên ngoài trên một đỉnh núi đứng thẳng một tiên đạo nhân đạo nhân kia ăn mặc vô cùng đạo bào hoa lệ khuôn mặt anh tuấn như tiên nhân mà lại không so với tuổi trẻ chợt nhìn tựa như tiên nhân hạ phàm chính là khương trường sinh khương trường sinh mặt không thay đổi nhìn trầm trầm chu lục thánh quân chu lục thánh quân tâm kinh hoàng nơi này vì sao lại có đạo nhân lúc trước hắn có thể là dò xét qua mà lại đối phương vậy mà có thể tránh thoát hắn giác quan thần không biết quỷ không hay tới gần mặc dù hiện tại đã nhìn thấy đối phương. Chu Lục Thánh Quân kinh hãi phát hiện mình vẫn không cảm giác được đối phương khí tức, đạo tổ. Chu Lục Thánh Quân trong nháy mắt đoán được đối phương thân phận chân thật, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có khả năng này. Hô hấp của hắn đình trệ, thân thể cứng đờ. Lâm vào trước nay chưa có hoàng hốt bên trong, hắn còn chưa đột phá, làm sao có thể chiến đạo tổ? Hiện tại coi như trốn cũng chưa chắc có thể trốn được đi. Chờ chút, đạo tổ vì sao không ra tay? Chu Lục Thánh Quân bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, hắn cùng đạo tổ chưa từng gặp mặt. đạo tổ cũng không biết hắn là ai, có lẽ đạo tổ là vì khí vận tới từ bỏ khí vận trốn sao? Chu Lục Thánh Quân Lâm và thiên n h â n giao chiến bên trong, Khương Trường Sinh quan chắc trong chốc lát phát hiện thiên địa khí vận đều đang tràn vào Chu Lục Thánh Quân trong cơ thể, trợ hắn thúc đẩy sinh trưởng càng thêm chân khí khổng lồ, khiến cho mạnh lên, có thể cứ theo đà này, thiên địa khí vận đem Lâm vào sụp đổ trạng thái. Hắn bây giờ đã hiểu rõ đến võ đạo trong thế giới khí vận tầm quan trọng nhất là đối với vận chiều mà nói. một khi khí vận sụp đổ, thiên tai tứ khởi, nhân gian đem hóa thành hoang vu, khó mà làm được. Khương Trường Sinh đột nhiên tan biến, một giây sau, Chu Lục Thánh Quân trung quanh cuồng phong bị đánh tan, Khương Trường Sinh chống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, một trường đặt tại trên lưng của hắn, chặt đứt thiên địa khí vận, đồng thời đem tự thân linh lực r ó t vào Chu Lục Thánh Quân trong cơ thể, giúp đỡ đột phá. Chu Lục Thánh Quân đã đi đến đột phá điểm giới hạn, Khương Trường Sinh dùng tự thân linh lực thay thế khí vận, trợ hắn đột phá. Chu Lục Thánh Quân thất kinh, nhưng hắn căn bản không động đậy. Ngay sau đó, hắn phát hiện một cỗ cường đại lực lượng tại trợ chính mình đột phá. Hắn không khỏi sửng sốt. đ ạ o tổ giúp hắn đột phá. Chu Lục Thánh Quân bối rối, quanh khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, chân khí không thể ngăn chặn, hình thành kình phong quay quanh quanh thân, một bộ thiên địa hình ảnh phủ hiện sau lưng hắn, cấp tốc mở rộng. Nương theo lấy thiên địa khí vận chặt đ ứ t khí vận tán đi, thiên hạ khí vận không nữa bạo động, dị tượng cũng bắt đầu liên tục tán đi. xem ra hắn thật không biết thân phận của ta. Chu Lục Thánh Quân ánh mắt lấp lánh, mở miệng nói: đa t à các hạ giúp ta. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: thiên địa khí vận việc quan hệ chúng sinh tập võ mạnh lên không gì đáng trách, nhưng cũng muốn đi chính đạo. Các hạ giải rất đúng, tại hạ cũng là khổ vì đột phá không cửa, mới vừa đi như hạ sách này. Chu Lục Thánh Quân hồi đáp, trong lòng thở dài một hơi. Khương Trường Sinh không nói thêm gì nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, sau nửa canh giờ, Khương Trường Sinh thu tay lại. chợ chu lục thánh quân đột phá liền hắn một phần trăm linh lực đều không có tiêu hao đến chủ yếu là chu lục thánh quân tự thân đã đầy đủ mạnh mẽ chỉ kém tới cửa một cước chu lục thánh quân đột phá thành công như cái kia ngàn năm lão yêu nhấc lên thiên tượng dị biến thiên hạ khí vận vì đó phun trào giờ khắc này không biết có nhiều ít cao thủ tuyệt thế xôn xao nhất là kim thân cảnh bọn hắn rõ ràng nhất như vậy khí vận hình ảnh tuyệt không phải đột phá kim thân cảnh mà là đột phá cảnh giới càng cao hơn chu lục thánh quân hít sâu một hơi. cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có chân khí, hắn quay người đối mặt khương trường sinh khom lưng hành lễ, đa tạ các hạ tương trợ, này ân tại hạ tất nhiên ghi lại. chu lục thánh quân trầm giọng nói, hắn trong lòng trào phúng, đạo tổ a đạo tổ, tránh trong núi tu đạo chỗ xấu liền là ngươi vĩnh viễn không rõ ràng kẻ địch đến cùng là ai, hắn cũng không muốn bởi vậy ân oán xóa bỏ, sư đệ của hắn chết trong tay đạo tổ, hiền thánh động thiên bị buộc rời đi long mạch đại lục mấy ngàn năm nội tình vì vậy mà hủy. phần cầu hận này há có thể buông xuống? hắn thậm chí tại suy nghĩ ngay lập tức ra tay có thể hay không đánh giết đạo tổ? Khương Trường Sinh nói: Xin hỏi h i ề n thánh động thiên thánh quân, ngươi muốn thế nào báo ân? Lời vừa nói ra, Chu Lục Thánh Quân động d u n g cả kinh lập tức nhảy ra, cùng Khương Trường Sinh kéo dài khoảng cách. sắc mặt hắn khó coi, cắn răng hỏi: Ngươi thế nào biết bổn quân là người phương nào? Nếu biết được, vì sao còn muốn trợ bổn quân? Khương Trường Sinh k h ẽ cười nói: Không có cách. ta một mực, mực chờ đợi ngươi đột phá, nhưng thiên hạ này khí vận nếu là bị ngươi hút hết, thiên hạ đem hoang vu, ta đây không thể tiếp nhận, đành phải tự mình giúp ngươi đột phá. Chu Lục Thánh Quân run sợ lật, đối phương thế nào biết hắn muốn hấp thu thiên hạ khí vận? Hắn phản ứng đầu tiên liền là sư đệ làm phản rồi, không có khả năng, hắn sư đệ làm sao có thể làm phản? Chẳng lẽ là trước khi chết tao ngộ khó có thể tưởng tượng cha tấn bị bất đắc dĩ bản giao hết thảy? Nghĩ được như vậy. Chu Lục Thánh Quân lửa giận cọ cọ trên mặt đất phòng trong mắt sát ý tung hoành ra tay đi hôm nay ngươi đi không được hoặc là chiến thắng ta hoặc là khuất nhục chết đi Khương Trường Sinh giơ tay lên nói Kỳ Lân Phất Trần đừng ở trên đai lưng Thái hành kiếm cũng đặt ở vỏ kiếm bên trong hai tay của hắn chống chơn cũng không có bùng nổ khí thế lại cho Chu Lục Thánh Quân mang đến vô cùng lớn cảm giác áp bách đáng chết ta đã đột phá há có thể sợ hắn Chu Lục Thánh Quân trong lòng gầm thét. hắn lúc này chuẩn bị chiến đấu, hai tay kéo ra, thiên địa hình ảnh hiện lên ở sau lưng, càng ngày càng khổng lồ. hắn thiên địa cùng hắn sư đệ rất giống, nhưng nhiều thanh âm như có vô số điều cầm ở bên trong hí lên, kinh thiên động địa. đã như vậy, vậy liền quyết một trận tử chiến đi, đạo tổ, chu lục thánh quân gầm thét một tiếng, khí thế như diễm, t ó c trắng loạn vũ. giờ khắc này, hắn hóa thành ma thần, siêu việt càn khôn cảnh công lực chấn động đến đại địa cự chiến. đếm không hết đá vụn bị chấn động đến bay lên không, từng mảnh từng mảnh rừng núi kịch liệt chập chờn như cuồng phong tiếp cận. Khương Trường Sinh tóc đen bị thổi làm phất phới, hắn nhếch miệng lên, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lại o khí thế này không sai, xa so với kiếm thần mạnh mẽ. Chu Lục Thánh Quân một trường đánh ra, sau lưng mấy trăm trượng cao thiên địa hình ảnh đi theo giết ra, lướt qua thân thể của hắn, thế không thể đỡ va về phía Khương Trường Sinh. Trong chốc lát, thiên địa hình ảnh bên trong toát ra vô số lôi điện. lôi điện phía trước ngưng t ụ thành muôn vàn điều cầm chi hình hí lên lấy thẳng hướng khương trường sinh á n h c h ớ p lấp lánh tại khương trường sinh trên mặt câu trần thiên công đại vũ bào kịch liệt cổ động đối mặt chu lục thánh quân thiên địa hình ảnh hắn là nhỏ bé như vậy nhưng cuồng phong bạo lôi vô pháp dung chuyển dáng người của hắn hắn nâng lên tay trái xài nhật thần cung lăng không xuất hiện tại trong tay của hắn tay phải hắn tốc độ cao kéo một phát đi theo buông tay oanh một đạo càng thêm đáng sợ trùng sáng bắn ra trong nháy mắt đánh tan thiên địa hình ảnh diệt thế gió mạnh ép át thiên địa ở giữa hết t h ờ y tồn tại cái kia cực hạn hào quang càng làm cho thiên địa thất sắc chu lục thánh quân trường to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn tới không kịp né tránh thậm chí tới không kịp đề phòng cường quang bao phủ hắn nghiền nát sông núi đại địa một đường giết tới thiên địa phần cuối khương trường sinh đem xạ nhật thần cung ném vào cự linh giới bên trong thiên địa khôi phục cường quang tan biến đầy trời bụi đất tràn ngập tại khương trường sinh phía trước là một đầu to lớn khe rãnh rộng chừng trăm trượng sâu đến hơn mười trượng một đường lan tràn đến đường chân trời phần cuối ven đường một tòa ngọn núi cao bị đánh xuyên thậm chí ép bình liền cả trên trời biển mây đều bị xé vỡ thành hai mảnh cực kỳ hùng vĩ máu me khắp người chu lục thánh quân rơi xuống tại to lớn khe rãnh bên trong hắn gân cốt đất từng khúc hấp hối khương trường sinh rơi vào bên cạnh hắn nhìn xuống hắn chu lục thánh quân mở to mắt nhưng hắn có thể cảm nhận được là Khương Trường Sinh. Hắn khó nhọc nói, đạo tổ, ngươi thắng. Nhưng Hiền Thánh Động Thiên còn có cơ hội. Ta đã truyền tin cho phụ cận vùng biển thế lực khắp nơi, tuyên bố Hiền Thánh Động Thiên từ bỏ Long Mạch Đại Lục. Địch nhân của ngươi sẽ theo nhau mà đến. Ngươi lại có thể thủ hộ Đại Cảnh bao lâu? Khương Trường Sinh mặt không chút thay đổi nói, Hiền Thánh Động Thiên để tránh thế thánh địa tự cho mình là vì sao lại muốn can thiệp vương triều sự tình? Chu Lục Thánh Quân lồng ngực kịch liệt chập trùng, cắn răng nói. đó là tiền nhiệm thánh quân không có năng lực nếu là bỏ mặc triều tông vương triều quật khởi hiển thánh động thiên sớm muộn sẽ bị lật đổ nếu là bổn quân sớm thượng vị há có thể có hôm nay những lời này đã không có ý nghĩa bổn quân đã sớm dự liệu được không phải là đối thủ của ngươi đã sớm đem hiển thánh động thiên rút lui ra ngoài cuối cùng sẽ có một ngày hiển thánh động thiên sẽ trở về hy vọng khi đó ngươi còn sống n h ư n g hậu thế đệ tử vì bọn ta báo thù hắn lộ ra điên cuồng nụ cười máu tươi không ngừng theo trong miệng tuôn ra. Khương Trường Sinh nói: các ngươi không về được. Cái kia đêm bọn hắn chuẩn bị rút lui, bị ta toàn giết. Chu Lục Thánh Quân cứng đờ, môi phát r u n giết người chu tâm. Hắn mở tràng mắt, trong mắt tràn đầy máu tươi. Hắn oán hận nhìn c h ằ m c h ầ m Khương Trường Sinh, quát ẩ ầ m lên: không có khả năng, không có khả năng. Chu Thước, ngươi cái này ngàn đau bầm thây cầu vật, vậy mà bán hiển thánh động thiên. Chu Lục Thánh Quân gào thét, đi theo cổ nghiêng một cái. triệt để chết đi. Khương Trường Sinh lắc đầu, Chu Thước chính là trước đó tập kết kinh thành cản khôn cảnh cường d ạ Chu Thước chỗ nào biết được Chu Lục Thánh Quân kế hoạch? Dù sao Chu Lục Thánh Quân kế hoạch là tại Chu Thước sau khi chết mới sinh ra, chỉ bất quá Chu Lục Thánh Quân sắp bỏ mình, đã mất lý trí. Khương Trường Sinh p h ấ t tay, dùng trung quanh bùn đất vùi lấp Chu Lục Thánh Quân. Hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía đông phương, lông mày nhíu lại, cố khí tức này. chẳng lẽ là vị kia 10 vạn hương hỏa giá trị cái thế cường giả? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến đối phương khí tức so sau khi đột phá Chu Lục Thánh Quân còn cường đại hơn, có lẽ là bởi vì Chu Lục Thánh Quân vừa đột phá, cảnh giới còn chưa đủ ổn định, mà đối phương là hàng thật giá thật một động thiên chi cảnh. Chương 127 Nhân Vương xuất thế, an tâm khách sạn. Khương Trường Sinh không có ý định trực tiếp đi tìm vị kia nhất động thiên cường giả, dù sao không oán không cưu, coi như đi tìm cũng không tính kiếp nạn là tự tìm. hắn đang muốn rời đi đột nhiên phát hiện chu l ụ c thánh quân bị trôn trụ đang ở chậm rãi hấp thu giữa thiên địa võ đạo linh khí chết còn có thể hấp thu có ít đồ hắn do dự một chút vẫn là đem chu l ụ c thánh quân móc ra hắn không cần nghiên cứu võ đạo nhưng là có thể giao cho khương tú khương tử ngọc tại vị trong lúc đó chuyên môn thành lập qua một cái che giấu cơ cấu phụ trách nghiên cứu kim thân cảnh càng khôn cảnh quen thuộc hắn kinh mạch vận chuyển chân khí thuận tiện nhường càng nhiều võ giả lấy được kinh nghiệm Hắn dẫn theo chu lục thánh quân thi thể rời đi, cấp tốc tan biến tại chân trời. Một mảnh lớn hồ nước lớn, đường kính đi đến mấy trăm dặm, hồ trung ương bỗng nhiên hãm xuống, tựa như cái phễu mở ra. Tại cái kia trong bóng tối có một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên. Hắn tóc tai bù sù ở trần, cơ bắp vô cùng cường tráng, tràn ngập thị giác lực rung động, toàn thân ướt nhẹp. Tại trung quanh hắn mơ hồ có thiên địa hình ảnh h i ể n hiện, bao trùm toàn bộ mặt hồ, như ẩn như hiện, như là hải thị thận lâu. Một đạo thân ảnh chạy nhanh đến. chính là một tên áo bào đen lão giả hắn cấp tốc bay tới cường tráng nam tử bên cạnh quỳ ở giữa không trung kích động nói cung nghênh nhân vương thức tỉnh v ì này cường tráng nam tử liền là nhân vương thiên mệnh tâm tâm niệm niệm nhân vương nhân vương ngẩng đầu khuôn mặt tăng thương thoạt nhìn 40 tuổi r a mặt con ngươi đúng là huyết sắc hắn hưởng thụ lấy ánh nắng tắm gội lẩm bẩm nói khí vận bạo động tan biến xem ra là bị ngăn cản hắn quay đầu nhìn về phía áo bào đen lão giả hỏi ta bế quan bao lâu Áo bào đen lão giả cố nén xúc động, hồi đáp: Ngài đã bế quan 400 năm. Nhân vương nghe xong, dưới hai mắt rủ xuống, nhẹ giọng khẽ nói: 400 năm, xem ra ta cũng không có bao nhiêu năm sống đầu. Đi thôi, mang ta hồi trở lại thiên mệnh. Nói một chút 400 năm bên trong biến hóa, lại nói cho ta biết người nào thích hợp làm đời tiếp theo nhân vương. Áo bào đen lão giả lập tức dẫn đường, hai người cấp tốc bay khỏi này mảnh hồ nước, mặt hồ đi theo khôi phục lại bình tĩnh. Khương Trường Sinh đem Chu Lục Thánh Quân thi thể ném trong hoàng cung, truyền âm cho Khương Tú để cho người ta nhặt xác. Khương Tú nghe nói đối phương siêu việt càn khôn cảnh, lập tức thả ra trong tay Tấu Trương, tự mình tiến đến. Một bên khác Khương Trường Sinh hồi trở lại đến sân vườn bên trong, Khương Tiền tò mò hỏi sư tổ: Ngài đi đâu? Cái này khí vận đột nhiên khôi phục như thường, là ngài cách làm sao? Kiếm Thần kính nể nhìn về phía Khương Trường Sinh, mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Khương Trường Sinh cứ vớt thiên hạ. Khương Trường Sinh khoát tay nói giải quyết mầm tai v n ta về trước phòng nghỉ ngơi. Nhìn hắn vào phòng đóng cửa, Khương Tiền lo lắng. Hắn nhìn về phía Kiếm Thần hỏi sư tổ ta sẽ không thụ thương đi? Kiếm Thần lắc đầu nói không giống. Bạch Kỳ tức giận nói khẳng định là có đại thu hoạch. Trong phòng Khương Trường Sinh chờ đợi không có đợi bao lâu trước mắt hiện ra một nhóm nhắc nhở Nhân Đức bảy năm h i ệ n Thánh Động Thiên Chu Lục Thánh Quân muốn hấp thu thiên hạ khí vận lại chạy mất dép. may mắn được ngươi ngăn cản, ngươi tại cùng hắn đối chiến trung thành công sinh tồn, vượt qua nhất kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân côn. Kim lân côn cùng kim lân ngọc diệp là quan hệ như thế nào? Khương Trường Sinh lập tức truyền thừa kim lân côn truyền thừa trí nhớ. Kim lân côn chính là pháp bảo mạnh mẽ, có thể chấn áp khí vận, có thể chuu diệt tà ma. Nếu là kết nối kim lân ngọc diệp, hình thành kim lân bảo thụ, sắp thành vị trí cường pháp bảo, uy lực vô tận. Quả nhiên là cùng kim lân ngọc diệp phối hợp pháp bảo. Khương Trường Sinh xuất ra kim lân côn, lóng lánh về sáng màu vàng. Một cây dài nửa trượng màu vàng kim cây gậy xuất hiện tại trong tay của hắn, vô cùng trầm trọng. Kim lân côn có thành tựu người cánh tay to, mặt ngoài điêu khắc long lân hoa văn, rất sống động, cực kỳ bất phàm. Hắn bắt đầu luyện hóa cấm chế trong đó. Hắn phát hiện kim lân côn cấm chế không thể so sạ nhật thần cung thiếu, không hổ là nhất động thiên ban thưởng. Bất quá chu lục thánh quân cái này nhất động thiên chính là Khương Trường Sinh gian lận đ à n sinh. cho nên lấy được ban thưởng cũng không tính quá nghịch thiên. Nhưng Khương Trường Sinh có loại dự cảm, nếu là hắn tập hợp kim lân bảo thụ, bảo vật này tuyệt đối có thể cho hắn kinh hỉ. Kim lân bảo thụ cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn tạm thời không biết, nhưng tùy tiện một mảnh kim lân ngọc diệp liền không gì không phá, huống chi kim lân bảo thụ. Ngày kế tiếp, Khương Trường Sinh đi ra phòng ốc, đi vào điện linh thụ hạ luyện công. Khương Tiền Nhị n không được hỏi thăm hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Khương Trường Sinh do dự một chút. vẫn là đạo minh nguyên do h i ề n thánh động thiên thánh quân hấp thu thiên hạ khí vận trợ chính mình đột phá một khi thành công thiên hạ đem vận rủi liên tục cũng may ta kịp thời chạy tới khương trường sinh nói đến mây trôi nước chảy nhưng khương tiền kiếm thần có thể tưởng tượng đến gian hiểm trong đó kiếm thần nhíu mày hỏi h i ề n thánh động thiên điên rồi sao khương trường sinh nói bọn hắn nghĩ giờ đi trên phiến đại lục này cho nên trước khi đi không để ý thiên hạ thương sinh nghĩ bồi dưỡng được một tôn siêu việt càn khôn cảnh cường giả rất lời hắn nhắm mắt bắt đầu luyện công khương tiền tức giận nói lại là hiển thánh động thiên lấn ta nhị ca phái người đến tập kích kinh thành bây giờ lại muốn làm thiên hạ loạn lạc ngày khác nếu là bị ta phát hiện định đem bọn hắn triệt để diệt trừ kiếm thần lắc đầu trong lòng cảm khái vạn phần hắn rút cuộc hiểu rõ đêm đó đạo tổ bắn tên tất nhiên là hiển thánh động thiên tại rút lui xem ra hiển thánh động thiên là thật không có bất quá hắn còn rất là hiếu kỳ từ nam đến bắc đạo tổ thế nào biết hiển thánh động thiên muốn rút lui hơn nữa còn có thể tinh chuẩn b á n chúng thật chính là võ học sao vẫn là đạo tổ mở thiên nhãn thiên hải một hải đảo bến cảng một chiếc thuyền chỉ dựa vào bờ hai bóng người theo bên trong đi ra chính là khương la tà tôn nhiều năm không thấy khương la đã đi vào trung niên mà tà tôn lại không hiện ra già nua hai người số tuổi thoạt nhìn không sai biệt lắm bọn hắn hướng đi chợ tiến vào một cái khách sạn khách sạn này chính là t r ư n g anh trước đó tới khách sạn Tên là An Tâm Khách Sạn. Hai người vào khách sạn về sau, vị kia thần nhân tiểu nhị lập tức chạy tới, vẻ mặt tươi cười, hỏi hai vị khách quan nghĩ uống chút gì không, ăn chút gì. Khương La nói tới hai vò rượu ngon nhất, bên trên bốn bàn tốt nhất món ăn. Đúng vậy, tiểu nhị lập tức quay người rời đi. Đứng tại trước quầy tính sổ trưởng quỹ Dương mắt l ư ờ n g Khương La, tà tôn liếc mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục tính sổ sách. Khương La mở miệng hỏi sư phụ thật muốn trở về sao? dời đi long mạch đại lục 17 năm bọn hắn ra biển sau gặp người liền hút công lực công lực một mực tại tăng trưởng nhất là tà tôn công lực đã đi đến không thể tưởng tượng mức độ tà tôn cười nói cần phải trở về trước đoạt long mạch lại diệt hiển thánh động thiên hắn tràn đầy tự tin ngay sau đó ánh mắt của hắn bỗng nhiên l í t nhìn bên cạnh một tên đang ở lau bàn tôi tớ người kia nghe được hiển thánh động thiên bốn chữ thân thể rõ ràng cứng đờ tà tôn n h o mắt lại lúc này tiểu nhị bưng hai vò rượu đến đây vì hai người rót rượu, hắn chú ý tới tà tôn tẩm mắt, lúc này quay đầu mắng khổ hán, cái bàn này làm sao không c ó lau sạch sẽ? tên là khổ hán tôi tới quay người, đúng là tiêu bất khổ. tiêu bất khổ cùng lúc trước so sánh, tưởng như hai người, cả người sợ hãi rụt rè, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước bàn, bắt đầu lau bàn. khương la nhíu mày nhìn về phía hắn, tà tôn như không có chuyện gì xảy ra hỏi, vị huynh đệ kia có thể từng nghe nói qua hiền thánh động thiên tên? Tiêu bất khổ liền vội vàng lắc đầu. Tiểu nhị cười nói: Khách quan, hắn từ nhỏ ở đây đào lớn lên, tiên thiên c â m đ i ế c ngay như muốn nghe được cái gì, có thể hướng ta hỏi. t à tôn h ư một tiếng, khoát tay ra hiệu tiêu bất khổ lui ra. Tiểu nhị lập tức lôi đi tiêu bất khổ, vừa đi, một bên đá hắn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, quái hắn tay chân đần. Khương la thấp giọng nói: Sư phụ, vừa rồi tiểu nhị kia công lực không thấp a, tiệm này không đơn giản. t à tôn bình tĩnh nói: Không có việc gì. liền hắn một vị thần nhân luôn có cao thủ nghĩ ẩn thế thói quen liền tốt đừng quên chúng ta trước đó đụng phải một tên ngư dân thoạt nhìn mềm yếu kỳ thực là kim thân cảnh kém chút còn bị hắn đánh lén khương la gật đầu vừa nghĩ tới sắp hồi trở lại long mạch đại lục hắn trong mắt lóe lên vẻ chờ mong hắn mở miệng hỏi sư phụ đến lúc đó ta có thể trở về đại cảnh đi nhìn một cái sao ta muốn nhìn một chút vụ hoàng ta cùng mẫu hậu sợ không gặp lại về sau lại không cơ hội gặp lại mặc dù ta đối tình cảm của bọn hắn không sâu, nhưng bọn hắn đưa ta đi hiền thánh động thiên, bản thân cũng là có ý tốt, hy vọng ta có thể tập được tuyệt học. Ta tôn cười nói, tự nhiên có khả năng, vì sư cũng muốn đi long khởi quan nhìn một cái. Khương La lộ ra nụ cười. Nhân đức 8 năm trong ngự thư phòng việc một tiếng, Khương Tú đem cái bàn đá ngã lăn, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Trần lễ đạo thần yên lặng. Khương Tú hai tay chống n ạ n h nỗ lực khắc chế lửa giận. Trầm giọng nói. Đông Hải thật sự là khi người quá đáng. v ô luận chấm muốn đánh phương nào vương triều, hắn liền trợ giúp phương nào. Rõ ràng cách bọn họ cương thổ cách xa nhau hai cái vương triều, còn có dọc đường vương triều, vậy mà bỏ mặc Đông Hải binh mã tới lui tự nhiên. Trần lễ nói: Đông Hải dừng chân hai trăm năm, bọn hắn cũng không phải đại hoang, an dưỡng trăm năm, bọn hắn cũng tại chinh chiến, bọn hắn lòng cảnh giác cao, tự nhiên sẽ hiểu mục đích của chúng ta. Bất quá Đông Hải viễn trì tới, nhất định càng thêm gian khổ. bệ hạ có thể hạ lệnh bắc phương ba vị phiên vương cùng nhau xuất binh hồ n ú t phía trước bình thường vương triều không ngừng hướng đông hải tới gần đạo thần nói hồng huyền vương triều không thể không phòng bạc y vệ chui vào hồng huyền vương triều do thăm hồng huyền vương triều đang ở trưng binh đây không phải điểm tốt khương tú n g ồ i xuống bất đắc dĩ nói nếu là có kim thân cảnh ra tay chấm làm sao đến m ứ c này làm sao bình an tướng quân không muốn tái chiến trần lễ nói bệ hạ cửu vương r a tại đạo tổ thủ hạ tập võ đi đến kim thân cảnh liền có thể xuống núi đã nhiều năm như vậy khoảng cách kim thân cảnh hẳn là tới gần a chấm cũng đang đợi cửu đệ cũng là hứa hẹn nhất định sẽ trợ chấm chẳng qua là kim thân cảnh không tốt đột phá khương tú cao mày nói trần lễ nói bệ hạ sao không bắt trước tiên hoàng đối bình an cử chỉ khương tú nghe xong ánh mắt lấp lánh hắn cũng từng nghĩ tới nhưng hắn không hạ nổi quyết tâm khương tiền dù sao không phải bình an bình an thiên sinh ngu dại tốt khống chế Khương Tiền nếu là công cao che chủ, mặc dù không phản hắn, chờ hắn chết, các con của hắn như thế nào chấn á c Khương Tiền? Khương Tiền về sau lấy vợ sinh con, con hắn có thể hay không nghĩ làm hoàng đế? Những khả năng này tính, hắn đều đến suy nghĩ kỹ càng. So với v u n chồng Khương Tiền, hắn càng muốn chọn lựa một vị không phải hoàng thất thiên tài bồi dưỡng thành kim thân cảnh. Khương Tiền hậu nhân mưu phản vẫn là Khương gia huyết mạch, gia gia đoán c h ừ n g mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng người ngoài mưu phản, gia gia nhất định ra tay chấn áp. Khương tú lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Trần lễ đạo thần không dám đánh nhiễu. Đúng lúc này, một tên bạch y vệ sắp bước vào phòng, t r ì n h lên một phong mật tín. Khương tú mở ra xem xét, đột nhiên giận dữ, đem mật tín xé nát. Trần lễ liền vội vàng hỏi: làm sao vậy? Khương tú hít sâu một hơi, nói: Đông Hải vương triều phái đi đại lượng thủy quân vượt biển tới, hơn nữa còn vây quanh phía dưới cùng nhất nam phương tiến hành công thành. chương 128, thần cổ thánh phủ Khương La về kinh, Đại Cảnh, Ngự Châu, Duên y Hải. Khương La đứng tại băng thuyền, nhìn ra xa phía trước thấy lục địa đường nét, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, mở miệng nói: Sư phụ nhanh đến. t à Tôn đi theo theo trong thuyền đi ra, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn ra xa Long mạch Đại Lục. Kỳ duyên thương hội thuyền thật sự là nhanh a, mặc dù thân ở sương mù cũng không có mất phương hướng. Khương La cảm khái nói: Năm đó bọn hắn đi tới Thiên Hải. ở trên biển quanh đi quẩn lại mấy năm mới thành công. Tà tôn nói kỳ duyên thương hội dù sao cũng là rừng chân hải dương 800 năm đại thương hội nắm giữ hàng hải kỹ thuật không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Khương La hít mắt nói sư phụ bờ biển làm sao có nhiều như vậy đội thuyền. Thoạt nhìn giống như là quân thuyền phía trên rất nhiều mặc giáp binh sĩ. Tà tôn hoàn toàn thất vọng có lẽ là đại cảnh thủy quân đi trước khi đi đại cảnh đã tại tốc độ cao quật khởi phát triển thủy quân cũng như thường. Khương La tiếp tục nhìn c h ầ m c h ằ m độ thuyền khoảng cách bờ biển càng ngày càng gần. Khương La đột nhiên thấy rõ ràng những thuyền kia bên trên cờ d í viết Đông Hải nhị g chữ Đông Hải. Khương La nhíu mày. Tà tôn diễu diễu nói, h ẳ n là Đông Hải vương triều. Đông Hải vương triều đối Hải Dương thăm dò là trong vương triều tối vi xuất chúng. Cho dù là đại t ể cũng kém xa vậy. Không nghĩ tới Đông Hải vương triều vậy mà nhảy vọt vùng biển, vây quanh đại cảnh Nam Phương đến. Xem ra hai triều đã khai chiến. Khương La nhíu mày, hắn đột nhiên thả người vọt lên. nhanh chóng hướng về hướng Đông Hải vương triều thủy quân đội tàu l ă n g không bay lượn thần nhân t à tôn cười cười không có ngăn cản cười nhìn sắp phát sinh đổ sát trong mộng cảnh Khương Trường Sinh đang cùng Mộ Linh Lạc luận bàn 15 tuổi Mộ Linh Lạc đã lớn lên do so Khương Trường Sinh thấp không có bao nhiêu giữ mình áo trắng lộ ra dáng người cao gầy tay nàng nắm một thanh kiếm thân pháp nhanh như kinh hồng nhưng vô luận kiếm pháp của nàng như thế nào tinh diệu liền là không đả thương được Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh một bên tránh né một bên lời bình nói quá chậm thiếu một chút sát ý quá chỉ ngay ngắn vừa rồi kém chút liền đâm chúng ta mộ linh lạc nhíu chặt đôi mi thanh tú tay trái bỗng nhiên biến hóa thủ ấn khí thế phóng đại thân pháp tốc độ đột nhiên tăng lên cựu thần đấu chuyển công nàng đã là thần tâm cảnh dựa vào cựu thần đấu chuyển công công lực tăng vọt khí thế mặc dù không kịp thần nhân nhưng cũng không tầm thường thần tâm có thể so sánh hai người luận bàn gần nửa canh giờ khương trường sinh tay phải vươn ra ngón trỏ ấn ở trên chán của nàng, tay trái bắt lấy thắt lưng của nàng nhấc lên, nhường thân thể nàng mất đi cân bằng, bị đè ép rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, mộ linh lạc chừng to mắt, khương trường sinh dùng ngón tay chò đè ép chán của nàng để cho nàng vô pháp đứng dậy. Hắn thu tay lại, đứng dậy cười nói: người lại thua. Mộ linh lạc bĩu môi, chậm rãi đứng lên. ở kiếp này nàng dung nhan khuyên quốc khuyên thành, ngũ quan đẹp đẽ, da trắng như tuyết, so kiếp trước đẹp mắt rất nhiều. mặt mày khí chất cũng là cùng khương trường sinh có chút tương tự t h â n thái đạm mạc có thể là hai người ở chung lâu trong lúc vô hình nàng bị khương trường sinh ảnh hưởng đến lại thêm toàn thân áo trắng có loại không thể khinh nhờn tiên tử khí chất đây là giấc mơ của ngươi ngươi thật nghĩ đánh bại ta ngươi có khả năng biên chế mộng cảnh khương trường sinh cười nói mộ linh lạc khẽ nói cái kia nhiều không có ý nghĩa không gặp được ngươi lúc ta từng nguyễn tưởng qua ngươi nhưng ta mơ tới ngươi là như vậy mơ hồ không bằng ngươi chân thực nếu là khương trường sinh báo mộng giấc mộng này liền sẽ hết sức chân thực nàng mộng tỉnh sau đêm vẫn nhớ kỹ đây cũng là nàng phán đoán khương trường sinh có hay không xuất hiện căn cứ cũng nguyên nhân chính là như thế nàng cảm thấy khương trường sinh cũng không phải là chính mình tưởng tượng ra tới mà là chân thật tồn tại các nàng dùng mộng cảnh liên hệ không người biết được hai người đi đến dưới cây ngồi xuống khương trường sinh bắt đầu nghe mộ linh lạc giảng giải tháng này trải qua nàng đã đánh vỡ mộ ra nhanh nhất thần tâm tuổi tác ghi chép theo nàng lớn lên hiểu chuyện địa vị của nàng cũng bắt đầu tăng lên trong gia tộc quyền lực của nàng so phụ mẫu còn cao lại thêm gia gia c ư n g c h i ề u không người dám khi dễ nàng đều phải nịnh nọt nàng gần đây gia gia nghĩ đưa ta đi thánh phủ tập võ nghe nói chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể vào thánh phủ theo thánh phủ ra tới lại kém cũng có thể đi đến kim thân cảnh dùng tư chất của ta gia gia cảm thấy ta có thể siêu việt hắn đi đến hắn một mực cầu mãi nhị động thiên cảnh giới mộ linh ngạc g ầ u dĩ nói đôi mi thanh tú nhíu chặt Khương Trường Sinh cười hỏi: Đây không phải chuyện tốt à? Ngươi vì sao không muốn đi? Mộ Linh Lạc nhìn về phía hắn, trừng mắt nhìn, nói: Ta có ngươi a, ta ta cảm giác không cần đi thánh phủ, mà lại võ học của ta không kém, chẳng qua là thánh phủ võ đạo linh khí, tập võ tài nguyên càng thêm phong phú, gia tộc còn hy vọng ta có thể kết giao rất nhiều thiên kiêu, tăng thêm gia tộc giao thiệp. Ta sợ nhất phiền toại. Ai? Nha đầu này. Khương Trường Sinh cảm giác nàng làm sao cùng chính mình rất giống. xem ra những năm này tự thân giải rỗ rất có hiệu quả. mộ linh lạc bỗng nhiên tò mò hỏi trường sinh c a k a ngươi đến cùng ở đâu ngươi là người hay quỷ nha nếu là người ta có thể hay không tại trong hiện thực tìm tới ngươi không trường sinh vuốt vuốt đầu của nàng cười nói ta tự nhiên là người bất quá ta khoảng cách ngươi rất xa xa tới ngươi tạm thời tìm không thấy chờ ngươi đủ mạnh ta sẽ nói cho ngươi biết ta ở đâu mộ linh lạc gật đầu nàng chân thành nói ta nhất định sẽ đi tìm ngươi có đúng không vậy ta chờ ngươi. Khương Trường Sinh cười nói, nhìn xem nụ cười của hắn, Mộ Linh là gương mặt ửng đỏ, quay đầu đi. nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái. Thời gian thật nhanh, bất t r i bất giác, nhà đầu này cũng đến hoa quý. Từ nhỏ đến lớn, hắn không có tận lực như n g Mộ Linh lạc ưa thích chính mình, hắn ngoại trừ bồi luyện, phần lớn thời gian đều đóng vai lắng nghe nhân vật. Hắn không cần từ nhỏ quán thâu để cho nàng ưa thích tư tưởng của mình, dù sao hắn vẫn là có tự tin. Tu tiên giả khí phái vốn là không giống bình thường, hắn lại duy trì 18 t tuổi bộ dáng. Hắn tin tưởng Mộ Linh Lạc gặp phải người đồng lứa bên trong không có so với hắn càng tuấn khí chất tốt hơn thiếu niên. Luận võ công cái kia càng là không thể so sánh. Sự thật cũng là như thế. Mộ Linh Lạc bị mộ gia bảo hộ rất khá, tầm mắt cực cao. Đối với cùng mộ gia giao hảo những gia tộc kia thiên tài, nàng một mực không có để ở trong lòng. Khương Trường Sinh vừa nghĩ vừa nói, Thánh phủ cần khôn cảnh võ giả nhiều không? Mộ Linh Lạc hai tay ôm đầu gối, suy tư nói: Hẳn là rất nhiều đi, chỉ là mộ gia liền có 10 vị càn khôn cảnh, thánh phủ chính là võ đạo thánh địa, khẳng định nhiều vô số kể. Thật sự là đáng sợ. Cái này là cao cấp địa đồ sao? Khương Trường Sinh mặc dù so thần cổ đại lục người mạnh nhất không kém bao nhiêu, nhưng không có nghĩa là long mạch đại lục cùng thần cổ đại lục khoảng cách liền không lớn. Dựa theo Mộ Linh Lạc nói, thần cổ đại lục võ đạo đã phát triển vài vạn năm, thậm chí còn chế tạo ra đủ loại thần binh. một chút lợi hại thần binh thậm chí có thể làm cho võ giả vượt cảnh giới giết địch. Nghe mộ linh lạc nói, mộ gia còn có truyền tống trận, chính là dùng đặc thù đá không gian xây dựng, đơn giản thần kỳ, không giống như là tu tiên trong tiểu thuyết cần tiêu hao linh thạch trận pháp truyền tống, càng giống là khoa học kỹ thuật không gian nhảy vọt, chỉ cần có r ả n h r ỗ i ở giữa thạch dựng tốt truyền tống trận, có thể dùng chân khí thu động truyền tống trận, nhưng đá không gian cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là mỗi gia tộc, tông môn, vương triều đều có. hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Vào lúc giữa trưa, Khương Tiền ngồi tĩnh tọa ở trong dược đỉnh vận công, Kiếm Thần đang vì hắn tăng thêm dược liệu. Những dược liệu này thật sự là không đơn giản. Chẳng lẽ đạo tổ nắm hiển thánh động thiên vốn liếng rời? Kiếm Thần yên lặng nghĩ đến. Khương Tú thường xuyên cũng phải người đưa tới võ đạo sử dụng dược liệu, nhưng căn bản không thể cùng Khương Trường Sinh chính mình m ó c ra so. Không ít dược liệu liền hắn vị này Kiếm Thần đều tâm động. Một bên khác, một tòa nhỏ bé dược đỉnh trước. Khương Trường sinh đồng dạng tại thả dược liệu trong đỉnh nằm sắp bạch kỳ, nó đầy mắt hương phấn một mực le lưỡi cùng cẩu giống như Khương Trường sinh chuẩn bị trợ nó đột phá. Tên này kẹt tại thần nhân cảnh trước quá lâu, hắn thật sự là nhìn không được. Bất quá có thể hay không đột phá vẫn phải dựa vào vận mệnh của nó. Chu Lục Thánh Quân chính là đã đi đến đột phá cơ hội Khương Trường sinh thuận tay đẩy thôi. Khương Trường sinh phát hiện thần nhân rất đặc thù, có đặc thù võ đạo quy tắc hạn chế. có lẽ đây cũng là chỉ có đi đến thần nhân cảnh mới có thể tăng trưởng tuổi thọ nguyên nhân tại võ đạo thế giới thần nhân là đường danh giới ta vì ngươi tôi t h ể một tháng nếu là thất bại về sau đừng hy vọng đi khương trường sinh mạn bất kinh tâm nói bạch kỳ nghe xong càng căng thẳng hơn nếu là thất bại chính mình sẽ không bị đuổi xuống núi thôi nó trong lòng gấp quyết định t h ể phải đột phá cùng lúc đó trong ngự thư phòng khương tú nghe bạch y vệ hồi báo mặt lộ vẻ vui mừng vỗ tay khen hay nói xem ra là đại cảnh võ lâm cao thủ ra tay rồi ha ha ha đông hải vương triều thật là muốn chết còn muốn đánh lén chấm ngự châu căn cứ bạch y vệ chỗ dò xét đông hải vương triều phái tới thủy quân toàn quân bị diệt không người còn sống đạo thần cao mày nói bệ hạ còn có một cái tình huống nhất định phải cẩn thận nghe nói đông hải thủy quân tướng sĩ tất cả đều bị hút khô công lực như thế công pháp chu thiên thần công này công tại chân võ các bên trong được phong làm cấm võ Khương Tú nhíu mày nói, ý của ngươi là người xuất thủ khả năng cũng không phải là trợ đại cảnh. Đạo Thần gật đầu nói, đừng quên Đại Thừa Long lâu. Thần nghe nói Đại Thừa Long lâu bị đạo tổ đánh tan, nhưng trên thực tế chết trong tay đạo tổ Đại Thừa Long lâu võ giả không kịp 50 số lượng. Khương Tú đứng dậy trong phòng bồi hồi. Đạo Thần phất tay ra hiệu Bạch Y vệ lui ra. Khương Tú thở dài một hơi lẩm bẩm nói, thật sự là không cho chậm bớt lo. Xem ra chậm thật không thích hợp chiến tranh. đánh trận chiến liền khẩn trương dễ dàng tâm loạn đạo thần yên lặng hắn có thể hiểu được khương tú đại cảnh giang sơn lớn khương tú cần phải xử lý sự tình quá nhiều lại nên vì tiền tuyến sầu lo sắc t h ự c khó xử không phải ai đều là cảnh thái tông như thế hùng tài vĩ lược mà lại cảnh thái tông chinh chiến lúc cũng có khương tú hỗ trợ xử lý nội chính trái lại khương tú con hắn đều không có thể khó làm được việc lớn một tên thái giám bước nhanh tiến đến k h o m lưng hành lễ nói bệ hạ Kỳ duyên thương h ộ trương anh đà chủ đến đây tuyên bố mang đến đồ tốt có thể giúp bệ hạ thay đổi càn khôn đánh tan đông hải vương triều khương tú nghe xong con mắt lập tức sáng lên nói mau gọi hắn tiến đến vâng thái giám lập tức quay người rời đi đang lúc hoàng hôn khương la t à tôn đi vào kinh thành nhìn đầy đường phồn hoa hai người đều hơi kinh ngạc đại cảnh kinh thành t h o ạ t nhìn không thể so đại tề hoàng triều kém a khương la cảm khái nói hắn vẫn cảm thấy đại cảnh tương đối lạc hậu hôm nay gặp mặt quả nhiên là làm hắn thấy ngoài ý muốn. t à tôn gật đầu nói, Vi sư cũng đánh giá thấp đại cảnh hoàng đế quản lý Giang sơn thực lực. Hai người tìm tới một gian khách sạn ở lại. trong phòng ngủ Tiểu nhị đánh nước mát vừa mới chuẩn bị rời đi bị Khương La giữ chặt. Khương La hỏi, ngươi cảm thấy hoàng đế như thế nào? Từ đổ bộ về sau, bọn hắn liền trực tiếp chạy đến, ven đường cũng chỉ là hỏi đường thôi, cũng không có hiểu rõ hơn ngay lập tức đại cảnh. Khương Lan rất muốn nghe nghe bách tính đối phụ hoàng đánh giá chương 129, t h i ê n hạ đệ nhị hộ sơn linh xà hoàng đế a rất tốt liền cùng niên h hiệu một dạng xác thực nhân đức hết sức quan tâm bách tính chẳng qua là những năm gần đây không phải phải thừa kế tiên đế di trí khai c ư n g khoác thổ cũng không biết chiến loạn sẽ hay không ảnh hưởng đến đại cảnh bên trong bách tính sinh hoạt tiểu nhị cảm khái nói đây cũng là kinh thành đại đa số người ý nghĩ bọn hắn có được lấy 72 châu tài nguyên sinh hoạt hạnh phúc. Tự nhiên hy vọng quốc thái dân an, ít chút chiến loạn. Mặc dù không vừa lòng hoàng đế chinh chiến, nhưng không có người phủ nhận hoàng đế công tích. Có thể làm cho bách tính như vậy nghị luận đủ để thấy hoàng đế nhân từ. Đổi lại cảnh thái tông vọng nghị hoàng đế là phải bị chặt đầu. Tiên đế di chí? Cảnh văn đế không phải tốt hưởng thụ hôn quân sao? Khương La kinh ngạc hỏi. Tiểu nhị càng thêm kinh ngạc nói: khách quan cái gì cảnh văn đế a? Tiên đế là cảnh thái tông càn vũ chi niên qua lâu rồi. bây giờ là nhân đức 8 năm nhân đức 8 năm khương la như bị xét đánh cả người cứng đờ vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi tiểu nhị bị dọa phát sợ vội vàng lui ra thuận tiện đóng cửa lại khương la đi đến trước bàn ngồi xuống tay phải thả trên mặt bàn nắm chắc thành quyền đầu nỗ lực khắc chế cảm xúc hắn vốn cho là mình không quan tâm đoạn này thân tình nhưng chân chính nghe nói vũ hoàng qua đời hắn tâm vẫn là loạn nói không nên lời là bi thương vẫn là vẫn nộ ngươi sao có thể chết sớm như vậy? ngươi liền không thể chờ ta một chút đứa con trai này vẫn là nói ngươi đã quên đi ta. Khương La tự lẩm bẩm, bờ môi cũng bắt đầu trắng bệnh. Hắn chuyên môn tính toán niên tuế, sợ Khương Tử Ngọc sống không quá trăm tuổi, không nghĩ tới Khương Tử Ngọc bị chết sớm như vậy. giờ khắc này Khương La thấy trước nay chưa có cô độc. Tứ Hải Hiền Thánh chết rồi, phụ hoàng cũng đã chết, trong thiên đ i ệ này n hắn thật không có thân nhân. những huynh đệ kia lại có ai nhớ kỹ hắn? Khương La nhìn về phía hoàng cung. ánh mắt phức tạp, rất nhanh, hắn làm một cái quyết định. Chờ đến tối, hắn muốn đi hoàng cung nhìn một cái hiện thời hoàng đế. Khương Trường Sinh đứng dậy, nhìn một chút trong dược đỉnh bạch kỳ, vừa nhìn về phía kinh thành. Càn khôn cảnh khí tức, thời đại này làm sao càn khôn cảnh nhiều như vậy? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn âm thầm chờ mong, hy vọng đối phương là tới khiêu chiến hắn. Càn khôn cảnh cường đại cỡ nào, không thể nào là tới du lịch đi. bất quá vị này càn khôn cảnh khí tức có chút phiêu hốt cùng kiếm thần so kém xa khương trường sinh đi theo phát hiện khương la l u â n hồi ấn ký tiểu tử này ngay tại vị kia càn khôn cảnh bên cạnh chẳng lẽ vị kia càn khôn cảnh liền là tả tôn kiếm thần cũng không có phát giác được tả tôn đến hắn đứng tại dược đỉnh trước quan tâm khương tiền tình huống bình an cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt ở trên núi ở lâu kiếm thần bất t r i bất giác cũng thích khương tiền cảm thấy tính tình hợp nhau coi khương tiền là tôn nhi đối đãi hắn cũng lo lắng khương tiền có nguy hiểm dĩ nhiên hắn càng nhiều hơn chính là chờ mong khương tiền tương lai hắn tin tưởng chỉ cần khương tiền thuận lợi trưởng thành tiếp tất nhiên có thể thành là thiên hạ đệ nhất không thiên hạ đệ nhị khương trường sinh cũng không lo lắng khương tiền tiểu tử này có thể là có thấp xứng bản đại đạo chi nhãn sao có thể dễ dàng chết như vậy đêm tối dần dần buông xuống khương trường sinh đang dạy bảo bạch kỳ vận công hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì nhìn về phía hoàng cung hiếp mắt lại tới tiểu tử này làm sao tiến vào hoàng cung rồi? Không Trường Sinh bắt đầu quan tâm trong hoàng cung tình huống dù sao Khương La từ nhỏ đã tại h i ệ n thánh động thiên lớn lên cùng huynh đệ tỷ muội tình cảm cũng không sâu thậm chí có thể nói là người xa lạ lại thêm đi theo tà tôn nhiều năm phiêu bạt hắn lo lắng Khương La sẽ giết hại huynh đệ như thật sự là như thế vậy hắn không thể không ra tay đương nhiên hắn cũng không phải muốn giết Khương La mà là đem hắn quan ở trên núi thật tốt quản giáo. dù sao khương la nhân sinh xác thực rất khổ dễ dàng đi đường rẽ trong hoàng cung khương la tốc độ cao tiến lên hắn phát hiện trong hoàng cung đ ề phòng mặc dù sâm nghiêm nhưng cao thủ không nhiều hoàng đế này nên được quá thư giãn đi không sợ kẻ địch đêm khuya giết người khương la âm thầm khinh thường đối hoàng đế có chút không vừa lòng hắn một đường tìm t ò i rốt cuộc tìm được ngự thư phòng nghe nói hoàng đế chuyên cần chính sự vậy bây giờ hẳn là còn chưa đi ngủ quả nhiên ngự thư phòng ngọn đèn dầu vẫn sáng, ngoài cửa tụ tập không ít thái giám, bạch y vệ. hắn cẩn thận từng l y từng t í đi vào ngự thư phòng phía trước cửa sổ, không biết xử cái gì võ học, vậy mà cùng bức tường hóa thành một màu. hắn lặng lẽ thăm dò, nhìn về phía cửa sổ bên trong, khương tú đứng quay lưng về phía hắn, đang ở phê duyệt tấu chương. nhìn xem cái kia tờ cùng mình một dạng gò má, khương la hốt hoảng. hoàng đế quả nhiên là hắn. khương tú rõ ràng rất mệt mỏi, càng không ngừng ngáp. con mắt cũng rất mệt mỏi hắn theo trên bàn bình thuốc bên trong đổ ra một viên thuốc uống vào sau đó vỗ vỗ mặt tiếp tục phê duyệt tấu chương trên bàn tấu chương trồng chất thành nhiều nặng trên mặt đất cũng có rất nhiều thấy khương tú như thế cần cù khương la bất mãn trong lòng ngấm dần lui đúng lúc này khương la đột nhiên vọt lên chỉ thấy đạo thần từ trên trời giáng xuống rơi vào bệ cửa sổ trước trong tay còn nắm lấy một thanh dao găm đạo thần quay đầu nhìn về phía rơi vào viện trên tường khương la chầm giọng hỏi gan dám xông vào hoàng cung muốn chết sao khương tú bị kinh động lập tức đứng dậy đi vào bệ cửa sổ trước khương la đưa lưng về phía minh nghiệt những người khác thấy không rõ mặt mũi của hắn nhưng khương la thấy rõ khương tú khuôn mặt bọn hắn là song bào thai nhưng từ khi ra đời lên khương la liền chưa từng gặp qua khương tú bọn hắn vốn nên là huynh đệ tốt nhất bây giờ lại như là người xa lạ khương la trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu đại lượng bạch y vệ chạy đến phân bố tại bốn phương tám hướng đem khương la bao vây liền cung điện trên mái hiên cũng có bệnh y vệ thân khương tú nhìn khương la tiếng lòng không hiểu rung động chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy đối phương không phải thích khách hắn lúc này mở miệng nói bắt hắn lại không muốn làm bị thương hắn đạo thần lập tức phóng tới khương la khương la trực tiếp vọt lên đăng đến bầu trời đêm cúi xem tất cả mọi người thần nhân trong lòng mọi người chìm xuống khương la nhìn khương tú một hồi quay người rời đi trong hoàng cung không có có thần nhân căn bản ngăn không được hắn bệ cửa sổ trước khương tú tầm mắt trở nên phức tạp lẩm bẩm nói là ngươi sao có thể bình an vô sự theo hoàng cung rời đi tất nhiên là khương gia người dù sao gia gia không có ra tay khương gia thần nhân chỉ có khương tiền nhưng khương tiền không có khả năng đêm khuya tới nhìn lén hắn còn có một người một vị bị lãng quên người nhà họ khương khương trường sinh đưa mắt nhìn khương la rời đi hoàng cung hắn thấy khương la không có ra tay thương bất kỳ người nào đại khái hiểu tiểu tử này tâm tư thật ngốc a mặt trăng lặn mặt trời mọc khương la tại trong phòng ngủ lại là một đêm không ngủ mãi đến tà tôn tìm hắn hỏi hắn có hay không cùng nhau đi long khởi quan khương la đối đạo tổ cũng cảm thấy rất hứng thú hắn xé xuống một miếng vải cột vào trên chán che giấu bớt sau đó d ị c h dung đi theo tà tôn đi tới long khởi quan hai sư đồ đi vào võ phong xếp hàng lên núi trông thấy võ phong náo nhiệt như vậy khách hành hương bài thành hàng dài Khương La chấn kinh, nhiều người như vậy lên núi, Long Khởi Quan còn để ý tiền hương hòa sao? Khương La lẩm bẩm nói, hắn không thể nào hiểu được, đây chính là đại cảnh thánh địa. Tà tôn cười nói, đạo tổ làm việc, vô pháp phỏng đoán. Hai sư đổ lên núi, một lúc lâu sau, bọn hắn mới đến đến trước sơn môn. Tà tôn cũng không có khiêu chiến đạo tổ, mà là xếp hàng mua hương. Đúng lúc này, bên trong sơn môn đi tới một lão giả, trong tay còn nắm cái chổi. hắn một đường đi đến tà tôn hai người trước mặt tầm mắt rơi vào khương la trên thân nói đạo tổ muốn gặp ngươi đi theo ta tà tôn hiếp mắt hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu cái này người kiếm thần cũng lườm tà tôn liếc mắt trực giác nói cho hắn biết đối phương cũng là cản khôn cảnh khương la s ử n g sốt vô ý thức nhìn về phía tà tôn tà tôn cười nói đi thôi vi sư chính mình đi dạo khương la hít sâu một hơi lập tức đi theo kiếm thần và quan t r u n g quanh khách hành hương rối loạn các đệ tử cũng kinh ngạc nhìn về phía Khương La người này là ai có thể đạt được đạo tổ tự mình tiếp kiến trên đường đi Khương La rất khẩn trương đạo tổ danh tiếng thật sự là quá vang dội liền sư phụ hắn đều không dám ngạnh bính bị dọa đến dẫn hắn viễn phó Thiên Hải hắn như thế nào khẩn trương hắn vì sao muốn thấy ta chẳng lẽ hắn xem thấu ta dịch dung hay là bởi vì ta tối hôm qua chui vào hoàng cung Khương La nghĩ đến tối hôm qua lập tức thấy nghĩ mà sợ chính mình quá lỗ mãng Hoàng đế ở đâu là thư giãn, hoàn toàn là ỷ y vào đạo tổ tại, không kiêng kỵ. Kiếm thần đưa lưng về phía hắn, âm thầm kỳ quái, không rõ đạo tổ vì sao muốn thấy tiểu tử này mà không phải thấy vị kia càn khôn cảnh. Hai người một đường không nói chuyện, rời đi võ phong, bước qua thiên kiều, đi vào long khởi sơn. Vừa vào long khởi sơn, tiên v ụ tràn ngập, nhường khương la càng căng thẳng hơn. Nơi này tầm nhìn thật thấp. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn một cái quái vật khổng lồ tại tiên v ụ bên trong phun trào. tuyệt đối không phải hoa mắt hắn thậm chí cảm giác được có đồ vật gì nhìn mình trầm c h ầ m khiến cho hắn dùng mình không cần phải lo lắng hộ sơn linh xà tại tò mò ngươi nó tính cách dịu dàng ngoan ngoãn sẽ không đả thương ngươi kiếm thần thanh âm bay tới nghe được khương la càng thêm tò mò hộ sơn linh xà mạnh cỡ nào lại một lát sau bọn hắn cuối cùng đi vào khương trường sinh đình viện trước đau quá a khương la vừa tới liền nghe đến bạch kỳ tại quỷ kêu tiến vào đình viện về sau hắn thấy hai cái dược đỉnh bên trong chiếc đỉnh lớn ngồi một tên nam tử đỉnh bên cạnh có một tên cùng quái dị nam tử khôi ngô đang ở chờ đợi trong đỉnh nhỏ có một đầu chó trắng tại nhào nó bị một tên khí chất xuất trần tuổi trẻ đại nhân án lấy đầu chó vô pháp thoát khỏi khương la tầm mắt rơi vào tên kia tuổi trẻ đạo nhân trên mặt hắn bị kinh diễm đến dù cho cùng là nam tử hắn cũng cảm thấy khương trường sinh dáng rất đẹp mắt đây là một loại siêu việt phàm nhân tướng mạo hắn khí chất cũng giống như thế Kiếm Thần vào đình viện sau liền bắt đầu quét r á c không có để ý Khương La. Khương La khó chịu bất an, không biết nên làm cái gì. Khương Trường Sinh không có nhìn về phía hắn, nhưng thanh âm lại bay tới. Tiểu Tử t h ú i còn không qua đây, nhất định phải sư tổ mời ngươi sao? Nghe được Khương Trường Sinh gọi chính mình vì Tiểu Tử t h ú i Khương La thần tâm chấn động, không hiểu thấy mũi chua. Nguyên lai like trên đời này còn có người nhớ được bản thân. Khương Tiền mở to mắt, hoang mang nhìn về phía Khương La. Bạch Kỳ cũng quên đau. quay đầu nhìn về phía Khương La dưới con mắt mọi người Khương La hít sâu một hơi đi vào Khương Trường Sinh trước mặt khom lưng hành lễ Khương Trường Sinh quay đầu cười nói t i ể n Nhi đây cũng là ngươi nhị ca Khương La Khương Tiền Trừng to mắt lập tức đứng dậy nước thuốc bắn tung té một chỗ hắn kinh hỉ kêu lên nhị ca ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi ta trước đó liền nghĩ đi hiển thánh động thiên báo thù cho ngươi làm gì được ta không có đi đến Kim Thân Cảnh sư tổ không cho ta xuống núi nghe nói như thế, khương la tâm tình càng thêm phức tạp, khó có thể tin nhìn xem khương tiền. hắn không nhận ra khương tiền, nhưng nghe ra đối phương là đệ đệ ruột thịt của mình, lại còn một mực lo lắng lấy chính mình, khiến cho hắn rất là cảm động, cũng hết sức hổ thẹn. khương la nhìn về phía khương trường sinh, hỏi: các ngươi sao lại biết ta t a ngộ? chương 130, võ đế đảo nhất thống long mạch đối mặt khương la hoang mang, khương trường sinh không có giấu giếm, đem hằng phong sự tình nói ra, khương la yên lặng. hắn không nghĩ tới vị sư bá kia vậy mà như thế lo lắng hắn. Khương Trường Sinh tiếp tục giúp Bạch Kỳ tu thể. Khương Tiền rất nhiệt tình, càng không ngừng hỏi thăm Khương La những năm này trải qua. Đối mặt vị này nhiệt tình đệ đệ, Khương La cũng không tiện sĩ diện, chỉ có thể từng cái trả lời. Hai huynh đệ tình cảm tăng tiến, trong đình viện bầu không khí càng ngày càng mới tốt. Biết được Khương Tiền cũng là thần nhân cảnh, Khương La rất là giật mình. Hắn lúc này mới ý thức được vị đệ đệ này không đơn giản. Hắn vốn cho là mình tại hiển thánh động thiên tu hành. lại cùng tả tôn sông sáo thiên hạ thực lực vượt xa các huynh đệ không nghĩ tới bị đệ đệ đuổi kịp khi hắn đi để tam tiên lưỡng nhận đao lúc hắn mới vừa biết được chính mình còn đánh giá thấp khương tiền có thể đem nặng như thế binh xem như vũ khí khương tiền được nhiều mạnh khương la lòng sinh chiến ý muốn theo khương tiền luận bàn bất quá khương tiền đang ở tôi thể hắn không tốt q u ấ i g à y khương trường sinh đi đến địa linh thụ trước tĩnh tọa hắn hướng khương la vẫy vẫy tay ra hiệu khương la tới khương la lập tức tới ngay hai ông cháu bắt đầu nói chuyện phiếm. Khương Trường Sinh nhớ lại chính mình lúc trước cùng tứ hải hiền thánh gặp nhau quen biết. Khương La nghiêm túc nghe, nghe tới tứ hải hiền thánh bị Khương Trường Sinh dọa chạy lúc hắn biểu lộ c ổ quái. Nay cùng sư phụ nói không giống nhau à? Khương La càng tin tưởng Khương Trường Sinh bởi vì Khương Trường Sinh mạnh hơn, mà lại tứ hải hiền thánh bình thường xác thực không đứng đắn. Khương Trường Sinh hỏi tiếp xuống có tính toán gì không? Khương La yên lặng một lát, nói. ta chuẩn bị đi theo sư phụ đi tìm hiển thánh động thiên báo thủ thuận tiện hấp thu mặt khác vương triều long mạch khương trường sinh nói long mạch tốt nhất đừng hút long mạch chính là thượng cổ võ giả chỗ tạo một khi long mạch bị đều hấp thu trên phiến đại lục này tương minh tới hạo kiếp thậm chí khả năng chìm vào đáy biển đến mức hiển thánh động thiên các ngươi không cần tìm hiển thánh động thiên đã không tại nghe vậy khương la nhíu mày hỏi hiển thánh động thiên đi đâu so với long mạch hắn càng để ý hiển thánh động thiên Khương Trường Sinh truyền âm cho Khương La cáo chi chân tướng. Khương La rung động, biểu lộ kịch biến. Chớ nói ra ngoài, coi như làm bí mật của chúng ta. Khương Trường Sinh mỉm cười nói, nghe được bạch kỳ, Khương Tiền rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Khương La hít sâu một hơi, nhìn về phía Khương Trường Sinh, tầm mắt lần thứ nhất toát ra vẻ sùng bái. Khương Trường Sinh nói, đằng sau muốn hay không lưu lại trợ đại ca ngươi, bây giờ đại cảnh tình huống không tốt lắm, cần cao thủ trợ giúp chiến trường. Khương La có chút lưỡng lự, không trả lời ngay. Khương Trường Sinh cũng không có cưỡng cầu, nhường hắn tự mình lựa chọn. Lân cận lúc trạng vạng tối, Khương La cáo tử, hắn tại Long Khởi Quan tìm tới Tà Tôn, hai sư đồ cùng nhau xuống núi. Tà Tôn cũng không có hỏi thăm hắn cùng đạo tổ Hàn Huyên cái gì, hai người trầm mặc xuống núi, mang tâm sự riêng. Dừng cây dìa, một tòa lầu các mặt hướng biển cả mà đứng. Các trên lầu có một tên thanh y nam tử đang đang khẩy đàn, hắn khuôn mặt tuổi trẻ. khí chất nho nhã, một bên đánh đàn, một vừa nhìn mặt biển, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lúc này, một tên võ giả theo trong rừng cây nhảy ra, nhảy đến trong lầu c ắ p đi vào phía sau hắn nửa quỳ mà xuống, ôm quyền nói: Tông chủ, chúng ta điều tra qua, h i ề n thánh động thiên sắc thực đã không thấy tâm hơi, rất có thể là thật rời đi. Về phần bọn hắn vì sao rời đi, ta đoán cùng đại cảnh đạo tổ có quan hệ. Long mạch đại lục từ xưa đến nay chính là hiển thánh động thiên chấn áp triều tông. c h i ề u tông chấn áp vương triều đại cảnh đạo tổ trợ hắn đồ đệ cảnh thái tông lật đổ triều tông thống trị đến nỡ đại cảnh quật khởi hiển thánh động thiên muốn khống chế đại cảnh nghe nói phải đi một tên càn khôn cảnh cường giả m o n g muốn hủy diệt đại cảnh nhưng thất bại này rất có thể liền là hiển thánh động thiên rời đi long mạch đại lục nguyên nhân sợ bị đạo tổ báo t h ủ thanh nghi nam tử mặt không đổi sắc hỏi thân phận của đạo tổ điều tra rõ ràng à không có khả năng có người tại hiển thánh động thiên dưới mí mắt quật khởi nghe nói hắn là đại cảnh long khởi quan đạo trưởng thu lưu cô nhi nhưng là thật hay không chúng ta cũng không rõ ràng trăm năm qua đi bách tính sớm đã thay đổi không ai có thể trăm phần trăm xác định đạo tổ thật sự là long khởi quan cô nhi hừ làm sao có thể có người tại n g ắ n ngùi trong vòng trăm năm thành tựu càng khôn cảnh hơn nữa còn khiến hiền thánh động thiên rút lui chắc hẳn vị kia đạo tổ đã tiếp xúc đến trong truyền thuyết động thiên chi cảnh võ giả yên lặng hắn cũng như thế cảm thấy hắn điều tra qua đạo tổ chiến tích xác t h ự c dọa người tựa hồ không ai có thể khiến hắn toàn lực ứng phó. Thanh y nam tử tiếp tục hỏi, Long khởi quan thực lực như thế nào? Đạo tổ có không trợ giúp đại cảnh đối phó Đông Hải vương triều? Võ giả hồi đáp, Long khởi quan đệ tử không nhiều, thực lực cũng là như thế. Trước mắt ngoại trừ đạo tổ, liền hai vị thần nhân, một vị đã đi chiến trường, một vị khác chính là ngày xưa hoàng tử, chính cùng theo đạo tổ tập võ. Thanh y nam tử dừng tay, chân mày hơi nhíu lại. Võ giả nói lần nữa, tông chủ. đạo tổ hành vi thật sự là cổ quái hắn tại đại cảnh địa vị cao thượng cũng không có n ư ờ n g hoàng quyền giúp hắn thu thập võ đạo tài nguyên càng không có tiêm nhiễm một tia đại cảnh khí vận liền long khởi quan hắn cũng là không thế nào quan tâm thái độ bằng không long khởi quan đã sớm cuột khởi hắn giống như thật chỉ là võ sĩ si, dĩ vãng ra tay chẳng qua là giúp đồ đệ của hắn đại cảnh chinh chiến mấy chục năm đạo tổ chỉ xuất tay mấy lần đương triều tông hợp lại lúc hắn sẽ ra tay làm địch nhân xâm lấn kinh thành lúc hắn sẽ tay. nhưng nếu chẳng qua là vương triều quyết đấu hắn liền không sẽ quản này giống như là hắn định cho mình một loại quy củ hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế cao nhân cái gì cũng không cầu cũng không có dung túng che chở người bây giờ đại cảnh bị Đông Hải vương triều chặn lấy đánh liên tục bị đánh bại cũng không có thấy đạo tổ ra tay Đông Hải vương triều rất biết bắt chẹt đúng mực cũng không có thỉnh triều tông ra tay mặt khác triều tông cũng tại quan sát thanh nghi nam tử bình tĩnh nói vô luận hắn là thật vô dục vô cầu vẫn là ngụy trang Hiền Thánh Động Thiên tuyên bố từ bỏ Long mạch Đại Lục, võ đế nhất định sẽ không ngăn cản thế lực khắp nơi tranh đoạt Long mạch Đại Lục. Long mạch Đại Lục tương nhen tới xưa nay chưa từng có hỗn loạn, chúng ta lại nhìn xuống. Đối với Đông Hải Vương triều, vẹn vẹn cung cấp võ đạo tài nguyên, thần binh, một khi đổ bộ thế lực quá nhiều, có lẽ đạo tổ sẽ biết khó mà lui. Võ giả gật đầu, cảm thấy có thể được. Đạo tổ thực lực thật sự là thâm bất khả chắc, không thể tùy tiện đắc tội. Nhân Đức 9 n năm, Tân Xuân đến. Khương Trường sinh ngồi tại điện linh thụ trên nhánh cây, nhìn phồn hoa kinh thành, ánh mắt bình tĩnh. Khương La vẫn là đi theo t à Tôn rời đi. t à Tôn cam đoan không nữa lấy Long Mạch, nhưng hắn nghĩ muốn tận mắt xác nhận hiển thánh động thiên có tồn tại hay không. Khương La cùng hắn tình cảm cực sâu, không muốn cứ vậy rời đi sư phụ, hai sư đồ lên phía Bắc. Người đều có mệnh, Khương Trường sinh sẽ không cưỡng cầu tôn nhi lựa chọn. Trong khoảng thời gian này, Bạch Kỳ cuối cùng bước vào thần nhân cảnh, nó đắc ý cực kỳ. thường xuyên đi long khởi quan khoe khoang một đầu biết nói chuyện yêu lang làm người kỳ lạ danh tiếng kia cũng đã ở kinh thành truyền ra khương tiền ngày ngày dựa vào dược dự liệu tôi thể thể phách cùng công lực một mực tại tăng trưởng khoảng cách kim thân cảnh càng ngày càng gần hắn hôm nay mới 43 tuổi hắn khả năng sáng tạo nhanh nhất thành tựu kim thân cảnh tuổi tác ghi lại ít nhất kiếm thần thì cho là như vậy khương tiền kìm nén một cỗ sức lực nghĩ phải nhanh một chút đi đến kim thân cảnh sau đó giúp khương tú quét ngang đông hải vương triều bắc phạt bởi vì không thuận khương tú không thể không triệt binh tạm dừng binh qua đông hải vương triều cũng không có thừa thắng truy kích mà là tại đại cảnh bắc cảnh bên ngoài đóng quân lòng lang dạ thú đã rõ r à n h rành rất rõ ràng đông hải vương triều cũng muốn nuốt vào đại cảnh bằng không không có khả năng đại cảnh mới ra binh bọn hắn liền nhanh chóng trợ giúp bọn hắn đoán chắc đại cảnh kế hoạch bây giờ mượn bảo vệ mặt khác vương triều tên lung lạc lòng người đại cảnh hướng bắc vương triều đều bắt đầu thân cận đông hải vương triều Bắc Phương Đại Tề lại là tại nghỉ ngơi lấy lại sức đã 1 ư ờ i năm không có khai chiến khiến cho người suy nghĩ không thấu. Vào lúc giữa trưa Kỳ d u y ê n thương hội t r ư n g Anh đến đây bái phòng Khương Trường Sinh cho phép hắn nhập viện. Trương Anh bước nhanh đi vào điện linh thụ dưới ngưỡng vọng trên cây Khương Trường Sinh nói đạo tổ bây giờ trên biển đ i ê n truyền hiển Thánh Động Thiên từ bỏ Long Mạch Đại Lục thế lực khắp nơi rục dịch nghe nói có một ít thế lực đã leo lên Long Mạch Đại Lục Bạch Kỳ hoang mang hỏi hiển Thánh Động Thiên đều bị đánh chạy. còn không người nào dám tới cái kia trước đó làm sao không hợp nhau hiển thánh động thiên trương anh quay đầu nói hiển thánh động thiên đối long mạch đại lục trưởng khống quyền là đạt được võ đế đồng ý nếu là đạo tổ nhất thống long mạch đại lục cũng viễn phó võ đế đảo đến võ đế tán thành thế lực khác tự nhiên không dám tới mặt khác hiển thánh động thiên mạng lưới quan hệ cực lớn cùng hưởng lợi ích một cái tác động đến nhiều cái bình thường thế lực không dám tùy tiện chiêu chọc hiển thánh động thiên nhưng hôm nay hiển thánh động thiên từ bỏ long mạch đại lục tương đương với từ bỏ tự thân nội tình l i ề n những cái kia tới giao hảo thế lực cũng bắt đầu trông mà thèm long m ạ c h đại lục trong lòng của hắn cảm khái sừng sững mấy ngàn năm hiển thánh động thiên vậy mà đổ rất rõ ràng tất cả đều là bái đạo tổ ban tặng hắn nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập kính sợ võ đế là ai rất mạnh sao khương tiển truy vấn trương anh hồi đáp võ đế chính là trên biển võ đạo chính thống biểu tượng thiên hạ các đại lục hải đảo khí vận chi pháp đều là do võ đế đảo sáng tạo Võ Đế hết sức thần bí, không người biết được hắn hình dáng, cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Khương Trường Sinh nghe xong, lúc này ở trong lòng hỏi thăm: Ta muốn biết Trương Anh trong miệng võ Đế mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 10.000 h ư ơ n g hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? Không, mới một vạn, hơi yếu a. Khương Trường Sinh nhíu mày, chẳng lẽ võ Đế đã thay người? Ta muốn biết võ Đế đảo mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 50 triệu hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? 5.000 vạn, dọa người như vậy. chắc không được có thể làm cho trên biển thế lực khắp nơi chịu phục chắc hẳn vị kia 200 vạn hương hỏa giá trị giá trị bản thân cường giả tuyệt thế ngay tại võ đế đảo bên trong không trường sinh thấy khẩn trương n à y cảm giác áp bách quá mạnh nếu là đắc tội võ đế đảo hắn chỉ có thể chạy trốn bạch kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi hiển thánh động thiên sẽ tìm võ đế chỗ dựa sao trương anh khoát tay cười nói làm sao có thể võ đế mặc kệ chuyện thế tục thế lực khắp nơi đi võ đế đảo chỉ là muốn đạt được võ đế tán thành cùng với khí vận chi phát từ xưa đến nay võ đế rất ít can thiệp trên biển sự tình giống long mạch đại lục tình huống như vậy ở trên biển cũng không phải hiếm thấy đại lục quyền lực thay đổi chính là mạnh được yếu thua chỉ cần không ngăn chặn võ đạo phát triển hủy diệt đại lục nhân tộc võ đế đảo liền sẽ không can dự bất quá cho tới bây giờ vẫn không có thế lực dám quy mô quét ngang long mạch đại lục xem ra đều tại k i ê n g kỵ đạo tổ không dám tùy tiện ra tay hắn nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập kính để Kỳ duyên thương hội mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng hắn tiếp xúc đến người mạnh nhất chính là Khương Trường Sinh. Hiện tại hắn đã được đến thương hội trọng dụng, cũng cho hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải lấy lòng đạo tổ. Kỳ duyên thương hội có dự cảm, đại cảnh chắc chắn thống nhất Long mạch Đại Lục, nếu là có thể trở thành một phương Đại Lục lớn nhất thương hội, Kỳ duyên thương hội đem bay lên.